Chương 401. Bố trí của Lưu quản sự hai sắp xếp vài người đi điều tra một chút. Công tử, không biết ngài có ý gì? Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, đừng hỏi đến ý định của ta. Địch đại công tử cảnh cáo. Nghe vậy, Lưu quản sự nhíu mày, liên tục xưng không dám. Là một phàm nhân, sở dĩ Lưu quản sự được Địch đại công tử coi trọng là vì hắn ta có mưu lược lưu quản sự không hiểu vì sao địch đại công tử lại quan tâm đến quyết chiến của hai nhà như vậy nên mới thốt ra hỏi chỉ khi biết được ý nghĩ của chủ thượng lưu quản sự mới có thể đưa ra kế sách thế nhưng hôm nay địch đại công tử lại không muốn tâm sự với hắn ta lưu quản sự chắp tay rời đi với vẻ mặt u ám hắn ta âm thầm quyết tâm phải hoàn thành tốt việc này nhất định phải điều tra rõ thời gian khai chiến cụ thể của vi gia và điền gia nhất định phải khiến chủ thượng nhìn mình bằng con mắt khác Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt trịnh quản sự. Ngày thường, trịnh quản sự hầu hạ nhị công tử, thế nhưng hôm nay nhị công tử lại mặt mày ủ rũ, buồn bực không vui, rõ ràng là có tâm sự. Trịnh quản sự thức thời không đi quấy rầy, sau khi dùng bữa xong liền rời đi. Trong thiện đường này cũng có võ sư xuất hiện. Những võ sư này là thành vị quân được thành chủ địch vân sinh yêu thích, ngày thường đi theo hầu hạ bên cạnh, địa vị cao hơn quản sự rất nhiều. Chỉ đứng sau hai tên thiếu gia địch gia và phu nhân, những thành vị quân này bình thường cũng không nói chuyện với hai tên thiếu gia địch gia, sau khi dùng bữa xong liền rời đi, bọn họ cũng không nhận ra hai tên thiếu gia có gì khác thường. Còn võ tiên như địch vân sinh thì bình thường sẽ không đến thiện đường dùng bữa. Địch vân sinh đã sớm không còn là phạm nhân, có thể nhịn ăn nhịn uống, cho dù thời gian dài không ăn không uống cũng không ảnh hưởng gì, võ tiên như địch vân sinh chỉ ăn uống khi nào cần thiết phải xả giao. Còn mỗi lần võ tiên xã giao đều thông báo trước, để quản sự chuẩn bị yến tiệc ca múa. Đương nhiên cửu các cũng đã chuẩn bị kỹ càng để gặp mặt võ tiên địch vân sinh. Cửu các tin chắc chỉ cần bản thân không để lộ sơ hở thì cho dù là võ tiên đứng trước mặt cũng khó mà nhìn ra manh mối. Càng không sợ chết thì càng không dễ chết, càng sợ chết thì càng dễ chết. Chơi chính là mạng. Dám chơi mạng mới có thể sống sót, nếu không thì hãy làm một con chó, một ngọn cỏ đầu tường. Hoặc là một tên nô tài gặp ai cũng quỳ lạp. Thế nhưng cho dù như vậy, cũng chưa chắc đã sống lâu hơn. Năm đó, nếu không phải cửu các đứng lên chém chết ông đạo nhân thì hắn đã chết từ lâu rồi. Làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Sau khi dùng bữa ở thiện đường xong. Dưới sự dẫn dắt của phu nhân, ba người cửu các ung dung đi dạo một vòng trong phủ thành chủ, ngoại trừ Bắc Uyển là nơi ở của thành chủ ra thì những nơi khác đều đi qua. Đến tối. Phu nhân lại bị trói. Hai tên thiếu gia địch gia lấy măng hấp trong hộp thức ăn ra, ngồi trên bàn ăn nấu nghiến. Cửu cát cũng lấy một cây măng hấp trong hộp thức ăn, đưa cho phu nhân Lương Tuyết Lan. Lương Tuyết Lan chậm rãi mở miệng, đưa cây măng hấp còn ấm vào miệng. Ba ngày sau. Thiện đường. Lúc dùng bữa. Lưu Quản sự đến bẩm báo. Bẩm thiếu chủ. Lão nô đã bố trí ổn thỏa. Trước khi Điền gia và Vi gia động thủ, lão nô nhất định sẽ nhận được tin tức. Lưu quản sự nói với giọng chắc nịch, "Ngươi bố trí như thế nào?" Lão nô sai người mua chục phàm nhân làm việc cho Điền gia bảo và Vi gia bảo. Sau đó nhờ quan Thiên Thai truyền tin, chắc chắn sẽ nắm được động tĩnh của hai bên trước tiên, Lưu quản sự giải thích. "Phủ thành chủ." Trong thiền đường, cửu các ông tỳ bà nhẹ nhàng gãy. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Mua chuột phàm nhân. Địch đại công tử giả vờ nghi ngờ hỏi, đúng vậy, thế nhưng hiện giờ vi gia và điền gia đang đề phòng lẫn nhau, làm sao có thể để phàm nhân tự do ra vào chứ? Đại công tử. Có một loại phàm nhân, mỗi ngày đều ra vào điền gia bảo và vi gia bảo mà người của hai nhà bọn họ không hề ngăn cản. Là ai? Là người đi đổ bô. Lưu quản sự đáp. ngươi làm rất tốt. Một khi có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết." Địch Đại công tử nói. "Đại công tử, lưu quản sự muốn nói lại thôi." Đinh đinh đang đang đinh đang đang. "Còn chuyện gì nữa?" Địch Đại công tử hỏi. "Đại công tử, thuộc hạ còn một lời, không biết có nên nói hay không." "Cứ nói đừng ngại." "Vì gia và điền gia là thế gia võ tiên, tranh chấp của bọn họ, phủ thành chủ chúng ta không nên nhúng tay vào." Nếu chuyện này truyền đến tai những thế gia võ tiên khác, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng phủ thành chủ vượt quyền, bất lợi cho thành chủ đại nhân, lưu quản sự thành tâm khuyên nhủ. Chương 402, thời cơ đã đến một, ta hiểu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào tranh chấp của hai nhà bọn họ, ta điều tra thời cơ hai nhà bọn họ giao chiến là có dụng ý khác, địch đại công tử giải thích. Không biết công tử có dụng ý gì? Chuyện này không phải là chuyện ngươi nên biết. Địch đại công tử lạnh lùng nói. Lưu quản sự bị hắn ta làm cho ngẹn lời, chỉ đành nói với vẻ mặt quỷ khuất, thuộc hạ biết rồi. Bị nhục nhã, lưu quản sự tức giận bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn ta đã gặp trịnh quản sự, lão lưu, lão trịnh, tài. Đại công tử bây giờ có chuyện gì cũng không muốn nói với ta nữa. Đại công tử vẫn còn tốt, nhì công tử thì ta không dám nói chuyện cùng. Trịnh quản sự cũng thở dài nói. Hai người lập tức trò chuyện. Mặc dù hai người đều cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Dù sao bọn họ cũng chỉ là phàm nhân, cho dù có thông minh đến đâu thì kiến thức cũng có hạn. Huống chi, tuy hai người có mưu lực hơn người, nhưng cũng nhát gan, bọn họ căn bản không hề nghĩ đến việc cửu các giám cả gan giết chết hai tên thiếu gia địch gia, công khai ở lại phủ thành chủ, mỗi đêm ân ái cùng phu nhân. Đêm đó, trong phòng ngủ, Hai tên thiếu gia địch gia quỳ như hai con chó. Phu nhân Lương Tuyết Lan với vẻ mặt bệnh hoạn, nhét thứ dơ bẩn vào miệng hai tên thiếu gia, đồng thời phát ra tiếng cười khoái trá. Ha ha ha, khoảng thời gian này, Lương Tuyết Lan đã nếm trải đủ tư vị từ tù nhân biến thành chủ nhân, nàng ta hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hưởng thụ do sự thay đổi thân phận mang lại. Khoảng bảy ngày sau. Thư phòng của địch đại công tử. Đại công tử ngồi ngay ngắn trước bàn. Phía sau hắn ta là một tấm bình phong Một tên thành vị quân đi vào thư phòng Đại công tử Có một tin tức quan trọng Thành chủ sai thuộc hạ đến truyền đạt cho ngài Thành vị quân nói Đinh đông đinh đan Nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau bình phong Thành vị quân lập tức im bặt Không sao Ngươi nói đi Tin tức gì Đại công tử hỏi Đồng nham cốc xảy ra hỏa hoạn Lương Thụy Vũ võ sư tam phẩm của Lương Gia thất phòng bị người ta chém chết, Lương Gia gia chủ nổi trận lôi đình, hung thủ hiện vẫn chưa rõ tung tích. Quả là chuyện lớn, Đồng Nham Cốc là nơi nào? Địch Đại Công Tử nhíu mày hỏi. Đồng Nham Cốc là nơi xử tử tù nhân của tỉnh Lưu Hương, thành vị quân giải thích, ta hiểu rồi, thuộc hạ xin cáo lui. Trần vị quân xoay người rời đi. Sau khi thành vị quân rời đi, Địch Đại Công Tử ngồi ngay người. Phía sau bình phong lập tức truyền đến tiếng nước chảy cùng với hai tiếng thở dốc mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau. Cửu cát đang ở trong bồn tắm phía sau bình phong lại nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Dừng lại, cửu cát đẩy lương tuyết lan ra, một lần nữa ông lấy cây đàn tỳ bà. Bên ngoài bình phong. Đại công tử. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Lưu quản sự trịnh trọng chấp tay nói, chuyện gì? Thuộc hạ có hai chuyện muốn bẩm báo với đại công tử. Chuyện thứ nhất, cao thủ Điền Gia đã xuất phát từ Điền Gia Bảo, nhưng Vi Gia Bảo lại không có động tĩnh gì, thuộc hạ đoán tối đa một ngày nữa, võ sư Điền Gia sẽ đến khiêu chiến bên ngoài Vi Gia Bảo. Từng Ngươi làm rất tốt, còn chuyện thứ hai là gì? Địch đại công tử hỏi Hình như nhị công tử có vấn đề Vấn đề gì? Địch đại công tử truy hỏi, thuộc hạ nghe trịnh quản sự nói nhị công tử thay đổi rất nhiều nhưng hắn ta lại không dám bẩm báo chuyện này cho thành chủ. Lưu quản sự thận trọng nói. À, ta hiểu rồi, ngươi đi gọi Trịnh quản sự đến đây, để hắn ta nói cho ta biết. Địch đại công tử nói. Vâng. Chốc lát sau, Lưu quản sự và Trịnh quản sự đến thư phòng của Địch đại công tử. Trịnh quản sự, ta nghe Lưu quản sự nói đệ đệ của ta có thay đổi rất lớn, rốt cuộc là thay đổi gì? Địch đại công tử hỏi. Không. Không có thay đổi gì, trình quản sự lắc đầu. Lúc này, trình quản sự hận không thể giết chết lưu quản sự, hắn ta chỉ nói ra lo lắng của mình, vậy mà lưu quản sự lại đem chuyện này nói thẳng với đại công tử, nhị công tử thay đổi như thế nào chẳng lẽ đại công tử không biết sao? Kha kha, địch đại công tử cười khẩy. Vút vút. Ánh bạc lóe lên. Hai thanh phi đao xẹt qua hai thanh phi đao bay ra từ phía sau bình phong găm thẳng vào cổ hai người lưu quản sự và trịnh quản sự chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất chết ngay bình phong đổ xuống một tên mù và một nữ tử da trắng xinh đẹp xuất hiện chỉ thấy tên mù kia không lưng nhặt hai thanh phi đao sau đó lấy một cái lọ từ trong túi trữ vật ra ném cho nữ tử kia lương tuyết lan y phục sộc xệch tiếp nhận lọ thuốc bằng bạch ngọc đây là hóa thi phấn Rắc một ít lên cổ hai người bọn họ là được. Cửu Cát phân phó. Chương 403, thời cơ đã đến hay, tại sao lại để ta làm? Ta giết người, nàng thu dọn. Cửu Cát nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ, lương tuyết lan mở nắp bình thuốc, đổ bột hóa thi lên cổ hai cổ thi thể. Xì xì. Miệng vết thương đỏ tươi nhanh chóng toát ra nước đen, nước đen hòa tan càng nhiều máu thịt. Sau một lát hai cổ thi thể liền hóa thành nước đen. Lúc này, cửu cát đã mặc xong quần áo. Đinh Đinh Đang Đang Đinh Đang Đang. Theo thanh âm kỳ ảo lại dễ nghe truyền ra. Địch đại công tử ngồi trên ghế gỗ đứng dậy, địch nhị công tử trốn trong ngăn tủ cũng chui ra. Hậu hồi hữu kỳ. Cửu cát vừa giúp lời liền đưa tay gãy tỳ bà. Đinh Đinh Đang Đang Đinh Đang Đang. Hai vị thiếu chủ địch da giống như con rối mà đứng lên. Dưới sự sai khiến của âm luật. Cả hai rời khỏi thư phòng Lương Tuyết Lan quần áo xộc xệch, Đương nhiên không thể ra ngoài như vậy Ước chừng nửa canh giờ sau Thị nữ Thúy Liên mang theo hai gã giúp việc đến lau vết đen trên mặt đất Lúc này, Lương Tuyết Lan vẫn không dám xác định cửu cát có thật sự rời đi hay không Dù sao trước đó cửu cát đã thăm dò nạn rất nhiều lần Huống hồ lúc này, Lương Tuyết Lan cũng không biết nên nói với võ tiên địch vân sinh như thế nào nàng chỉ có thể theo lệnh cửu cát mà làm Một chiếc xe ngựa màu đen đã ra khỏi Lưu Hương Thành. Lái xe là hai tỷ muội hạ gia. Trên xe ngựa có ba người. Cửu Cát và hai vị công tử địch gia. Lúc này, Cửu Cát đã mở mắt, hắn đưa tay ấn lên khuôn mặt hơi sưng phù của địch đại công tử, lộ vẻ lo lắng. Mặc dù thời gian vi gia, điền gia quyết chiến sớm hơn so với Cửu Thất Dự Tính, nhưng tốc độ sinh sôi nảy nở của Thử Nguyễn trong cơ thể hai vị công tử địch gia lại nhanh hơn Cửu Cát Dự Tính. Phải mau chóng đưa hai tên này đến trận doanh điền gia cho chết, nếu không chúng có thể sẽ hóa thành mấy vạn con côn trùng nhỏ ngay tại chỗ. Trên quan đạo Một chiếc xe ngựa màu đen chạy như bay Cửu cát trút túi trữ vật của hai người từ bên hông hai vị thiếu chủ địch gia. Túi trữ vật của hai người này đã sớm nằm trong tay cửu cát, hiện tại là lúc nên dọn dẹp những thứ có giá trị một chút. Sau khi đến nơi, sẽ để cho hai huynh đệ này lên đường. Trong túi trữ vật của hai vị thiếu chủ địch da không có vàng bạc vụn vặt, ngoại trừ binh khí cùng quần áo thay đổi không có giá trị ra, cửu cát cho rằng tổng cộng có 7 món đồ có giá trị. Vật phẩm thứ nhất, 13 đồng ngũ trảo kim nguyên. Tính cả thu nhập trước đó, cửu cát đã có được 18 đồng ngũ trảo kim nguyên. Vật phẩm thứ hai, một viên thiên cương đan. Vì đan này có màu đen, nhìn vào bên trong, mặt ngoài đan thân như có những đống kim tinh. Linh khí không hề bị rò rỉ ra ngoài, quan sát bề ngoài giống như một viên lạp hoàng. Đây cũng lần đầu tiên cửu các nhìn thấy thiên cương đan, nhờ bình thường hắn nghiên cứu đan thư, nên liếc mắt một cái đã nhận ra viên đan dược này. Thiên cương đan lấy được từ địch nhị công tử, địch nhị công tử đã có tu vi tứ phẩm, hắn quả thật cần chuẩn bị cho mình một viên thiên cương đan để đột phá đến võ sư tam phẩm. Hiện giờ cửu các đã đột phá đến tam phẩm, viên thiên cương đan này hắn không dùng đến. Tạm thời giữ lại. Vật phẩm thứ ba, một miếng ngọc phù. Cửu các cầm ngọc phù màu lam nhạt này trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, rót huyền cương ra ngoài cơ thể, xuất hiện một cái lồng màu lam nhạt. Đây là một kiện pháp phù hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần, nhất định phải tiêu hao huyền cương hơn nữa còn tiêu hao rất lớn, cho dù là chân nguyên tinh thuần do cửu các tu luyện ra cũng khó có thể thi triển ba lần trong một trận chiến, có thể thấy được phòng ngự của quan thuẫn màu nước này tuyệt đối không phải tầm thường Vốn dĩ cửu cát không định mang theo người thứ có tính ký hiệu rõ ràng như vậy, nhưng e rằng thần khí này có thể chống đỡ đòn của võ tiên nên không nỡ vứt bỏ, nhiều nhất là sau này dùng thì cẩn thận một chút. Vật phẩm thứ tư, 12 tấm phù lục, cửu cát tu luyện đến nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp phù dùng một lần này, thông qua linh giác của hỏa độc cổ, cửu cát có thể phán đoán ra 12 tấm phù lục này đều có liên quan đến lửa, hơn nữa cực kỳ bá đạo, không cần rót vào bất kỳ sự trợ giúp nào. Chỉ cần xé rách pháp phù hoặc làm vỡ cạnh gốc của pháp phù, sẽ giải phóng ra lực lượng hỏa diễm cường đại. Mỗi túi trữ vật đều có sáu tấm hỏa diễm pháp phù, chế tạo pháp phù cần phải có thực lực võ tiên, phụ thân của hai vị công tử địch gia, địch vân sinh vừa vặn là nguyên tiên nhất giai. Như vậy 12 tấm hỏa diễm pháp phù này hẳn là hỏa phù cấp bậc nguyên tiên nhất giai, hơn nữa còn là lá bài tẩy mà hai vị công tử địch gia dùng để bảo mệnh. Chương 404 vây công vi gia bảo một vật phẩm thứ năm đang dược do ngọc hồ đang minh luyện chế vẫn là hộp gỗ đàn hương trên hộp có dán một tờ giấy da bò trên giấy viết một chữ mộng sợi dây gai màu vàng đã buộc chữ mộng kia và hộp gỗ đàn hương lại với nhau dây gai và tờ giấy da bò kia chính là phong ấn chỉ cần cởi bỏ dây gai Tờ giấy da bò và dây gai cùng bị thiêu cháy mà không làm tổn hại đến hộp gỗ đàn hương vậy thì có thể nói rõ ràng đang dược trong hộp gỗ đàn hương là do ngọc hồ đang minh luyện chế, tuyệt đối chưa từng bị người nào đánh tráo. Trong tay cửu các còn một viên duyên thọ đan cũng do ngọc hồ đang minh luyện chế, mà thứ này giá trị không nhỏ, tám chín phần 10 đã vượt qua thiên cương đan Vật phẩm thứ 6, một viên lôi hỏa châu to bằng nắm tay. Có lẽ thứ này không nên gọi là lôi hỏa châu. Lôi hỏa châu chỉ to bằng ngón tay cái, mà thứ này to bằng nắm tay, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đặt lôi hỏa châu cỡ lớn này ở đầu mũi có thể ngửi thấy mùi diêm tiêu. Vật phẩm thứ bảy, một lệnh bài được khắc chữ tàn. Lệnh bài này được chế tạo từ một loại huyền thiết không rõ lai lịch, vô cùng nặng, sợ tay lên trên có thể cảm nhận được sự cứng trắng nặng nề của nó, lại là một vật phẩm cần phải giám định, có điều không biết công dụng cũng không sao. Chỉ bằng vào chất liệu này mà chế tạo thành một thanh thiết kiếm hoặc là mấy thanh phi đao cũng đã rất tốt rồi. Cửu các tất ngũ trảo kim nguyên, thiên cương đan, ngọc phù thủy thuẫn, mộng tự đan, lệnh bài tàn thiết vào túi trữ vật của mình, để lôi hỏa châu cỡ lớn, 12 tấm hỏa phù ở bên ngoài. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu các gãy tì bà. Dưới sự điều khiển của âm luật, hai vị công tử địch gia lần lượt nhét những tấm hỏa phù trên mặt đất vào người mình. Có tấm được nhét vào bên hông, có tấm được nhét vào vạt áo, có tấm được nhét vào ống tay áo. Sáu tấm hỏa phù đều được nhét vào. Hai vị công tử địch gia lúc này đã trở thành hai người lửa, có thể bị thiêu đốt bất cứ lúc nào. Vẫn chưa đủ. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một viên lôi hỏa châu to bằng ngón tay cái, trực tiếp nhét viên lôi hỏa châu này vào miệng địch nhì công tử, Đại Khâu Sơn. Hàng trăm tên võ sư điền gia đã bao vây vi gia bảo. Vi nhất Thành. Ngũ thúc công bối phân cao nhất đứng trên lầu cao của tuyên lâu. Bên cạnh lão, bên phải là vi tuyệt phi, võ sư nhất phẩm của tam phòng, bên trái là vi tuyệt phong, người thường ngày trấn giữ gia tộc, là trưởng phòng đại phòng. Nhìn từ trên cao xuống. Điền gia bố trí đâu ra đấy, những võ sư hạ tam phẩm kia, mỗi người đều đeo trường cung, mũi tên được tẩm độc. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Lại có sáu đội hình cung tiễn ta không tin điền gia có nhiều võ sư như vậy chắc chắn đã trà trộn thêm hơn phân nửa là võ phu để võ phu cầm cung tham chiến là trái với luật pháp đại tràng Hừ, điền gia bây giờ không quản được nhiều như vậy chỉ là một lũ võ phu thô kệch chỉ cần để cho chúng ta xông vào trong trận tiễn một người là có thể giết sạch bọn chúng đừng nên khinh địch ngũ thúc công viên nhất thành vẻ mặt nghiêm nghị lắc đầu trận hình trăm người vạn tiễn cùng bắn uy lực rất lớn Huống chi mũi tên của bọn chúng đều được tẩm độc, loại độc này chắc chắn có thể phá vỡ huyền cương, tùy tiện xông vào, nếu như bị bao phủ bởi mưa tên, e là sẽ không có kết quả tốt, dùng lôi hỏa châu đi. Không được. Quy lực của lôi hỏa châu quá nhỏ, phải dùng chấn thiên lôi, chỉ cần chấn thiên lôi phát nổ ở giữa trận hình trăm người này, chấn động và khói bụi chính là sự che chắn tốt nhất, đến lúc đó có thể dễ dàng phá vỡ trận hình trăm người. Chúng ta chỉ có ba quả chấn thiên lôi. Đủ rồi. Lát nữa khi quyết chiến, mỗi người chúng ta ném ra một quả, chấn thiên lôi dễ dàng bị ngăn cản, đừng nên dễ dàng sử dụng, hiện tại vị trí của chúng ta cao, cho dù bọn chúng có dùng cung tiễn cũng không dám lên đây. Nhưng chúng ta bị vây khốn, chung quy không phải là cách, hừ. Một đám phàm nhân võ phu, chẳng lẽ bọn chúng không ăn, không uống, không ngủ? Bây giờ lo lắng nhất định là Điền gia. Vi Nhất Thành cười lạnh nói. Ngũ thúc công nói chí phải. Đúng lúc này. Một gã võ sư điền gia đạp không mà đến khu đất trống trước vi gia bảo. Tên võ sư kia cầm trong tay thanh long trường đao, muốn một đường đao lớn trên không trung, chỉ nghe võ sư điền gia hét lớn, ta là điền mãn Giang, võ sư nhị phẩm điền gia, lũ hèn nhát nhà họ vi, ta biết các ngươi chỉ là rùa rụt cổ, có dám phái một tên võ sư nhị phẩm ra quyết đấu sinh tử với ta không? Chương 405 Vây công Vi Gia Bảo hai gào 600 người của đội hình, đồng thời reo hò, phấn khích tột độ. Nhìn thấy cảnh này, Vi Tuyệt Phi nhíu mày nói, Điền Mãn Giang khiêu chiến chúng ta, muốn quyết đấu một chọi một, nếu chúng ta không ứng chiến, chỉ e sĩ khí Vi Gia Bảo sẽ sụp đổ. Ngũ thúc công. Trận đầu tiên vô cùng quan trọng, để ta đi. Vi Tuyệt Phong nói. Không. Ta đi mới có thể nắm chắc phần thắng. Vi tuyệt phi híp mắt nói. Không ai được đi. Bình tĩnh. Hiện tại là trận chiến sống còn của hai nhà vi gia, điền gia, các ngươi còn sợ sĩ khí sụp đổ sao? Chẳng lẽ thua trận, vi gia chúng ta còn có thể chạy trốn sao? Thật nực cười. Ngũ thúc công vi nhất thành lạnh lùng nói. Điền mãn giang. Ngươi là đồ ngu xuẩn. Có phải ngươi đã đắc tội với điền vô kỵ, cho nên hắn mới phái ngươi đến chịu chết đầu tiên? Ngũ thúc công vi nhất thành quát lớn. Điền mổ không chém kẻ vô danh, ngươi là người phương nào, mau báo danh lên đây. Điền mãn giang giơ trường đao lên, lớn tiếng quát, điền mãn giang. Ngươi cái tên ngu xuẩn này, lão phu chính là cha ngươi, mẹ ngươi làm kỹ nữ, lão tử sau một đêm phong lưu liền sinh ra ngươi, ngũ thúc công vi nhất thành mắng chữ người ta, quả thực là râu tóc dựng ngược, khí thế vô song. Hai hậu bối vi tuyệt phi và vi tuyệt phong đều nhìn sang. Không chỉ nhìn sang mà còn đỏ mặt. Lời này mắng cũng quá hạ lưu rồi. Oa oa oa. Lão già thối tha chết tiệt kia, vậy mà dám sỉ nhục ta như vậy, còn không mau mau xuống đây chịu chết, Điền Mãn Giang tức giận gầm lên. Phi. Lão già kia, rốt cuộc ngươi có đánh hay không? Điền Mãn Giang lần nữa gầm lên. oa oa oa oa. Lão già thối tha kia, không giết ngươi, lão tử thề không làm ngươi. Ngươi vốn dĩ không phải người, ngươi là xuất sinh chó biến thành. Ngũ Thúc công vi nhất thành tiếp tục mắng. Mãn Giang, nhanh trở về. Trong quân trận nhà họ Điền, võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ tức giận quát lớn. Một tiếng gầm lên này có công lực sư tử hống, khí lãng cuồn cuộn, Điền Mãn Giang đang xông về phía Điền gia bảo lập tức dừng bước, giơ cao trường đao trong tay lên, hung hăng chém một nhát về phía mặt đất. Ầm một tiếng vang thật lớn. Trong khói bụi, Điền Mãn Giang đã lui về đến trong bản trận. Nhìn thấy Điền Mãn Giang rút lui, Vi Nhất Thành lập tức lộ vẻ thất vọng, vốn chỉ cần Điền Mãn Giang tới gần thêm một chút nữa, Vi Tuyệt Phi cùng với Vi Tuyệt Phong sẽ cùng nhau ra tay, chém chết Điền Mãn Giang ngay tại chỗ, lôi hỏa châu đều đã được nắm trong tay hai người. Đáng tiếc! bản trận nhà họ Điền Hơn 20 tên võ sư bảo vị bên cạnh võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ Chỉ nghe Điền Vô Kỵ nói, lão già kia hẳn là vi nhất thành đời chữ nhất nhà họ vi, người này là một tên du côn, già mà không đứng đắn, mắng chửi người ta quả thực lợi hại. Vô Kỵ trưởng lão Nếu đã khiêu khích không thành, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Thạch đầu xa sắp lắp ráp xong rồi, lát nữa ném đá vào điện gia bảo một chút, những thạch đầu xa kia đều là dùng trúc mộc trên núi chế tạo, mỗi lần ném ra ngoài cũng chỉ to bằng nắm tay uy lực như vậy căn bản không làm bị thương được điền gia bảo điền mãn Giang cau mày nói kha kha trước tiên ném đá để cho đám người này mất đi cảnh giác sau đó đến lúc chạng vạn tối ném chấn thiên lôi trước khi trời tối nhất định có thể diệt trừ điền gia bảo điền vô kỵ lạnh giọng nói quả nhiên là diệu kế vô kỵ trưởng lão quả nhiên liệu sự như thần đột nhiên một tên đệ tử nhà họ điền đến bẩm báo nói Vô kỳ trưởng lão. Hai vị thiếu chủ phủ thành chủ Lưu Hương Thành đến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Cái gì? Hai đứa con trai của địch vân sinh đến rồi. Phủ thành chủ vì sao lại nhúng tay vào tranh chấp của gia tộc Võ Tiên? Địch vân sinh vậy mà phái cả hai đứa con trai đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng, chúng ta vẫn nên gặp mặt một chút, nghe xong lời của mọi người, điền vô Kỵ tán thành gật đầu. Đúng lý mà nói phủ thành chủ là khẳng định sẽ không nhúng tay vào việc gia tộc võ tiên tranh đoạt phong địa lệnh, thế nhưng địch vân sinh phái cả hai đứa con trai của mình đến đây nhất định là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng muốn truyền đạt, dù thế nào cũng nên gặp mặt một lần. Ngươi có xác định thân phận của hai người bọn họ không? Điền Vô Kỵ lần nữa hỏi. Đây là yêu bài của địch đại công tử, tên võ sư nhà họ Điền dơ cao một tấm ngọc bài lên. Đây là quân công bài. Chỉ cần là võ sư từng ra sức vì quân đội Đại Càng Vương Triều đều có thể nhận được một tấm quân công bài như vậy. Quân công bài căn bản không thể làm giả. Trung sĩ, địch Ngọc Thành. Xác nhận quân công bài này là thật sao? Đi mời hai vị công tử nhà họ địch đến đây. Điền Vô Kỵ đem quân công bài trong tay ném trả lại cho tên võ sư nhà họ Điền, chương 406. Bình địa nổ sắm làm tan vỡ ngàn quân tên võ sư nhà họ Điền sau khi nhận lấy quân công bài xoay người rời đi. Chốc lát sau. Một nhóm ba người hướng về phía quân trận nhà họ Điền đi tới. Hai vị công tử nhà họ địch áo trắng bay pháp phới, địch đại công tử phong thần Tuấn Lãng, địch nhị công tử hai tay ôm một cái hộp gỗ, cuối cùng là một tên mù ôm tỳ bà, dường như là hạ nhân của hai người bọn họ. Xin hỏi hai vị công tử nhà họ địch, đến đây có chuyện gì? điền vô kỵ hỏi đinh đinh đông đông đinh đinh đang chỉ thấy địch đại công tử vẻ mặt tươi cười đáp ta phụng mệnh phụ thân đưa tới cho nhà họ điền một thứ thứ gì điền vô kỵ hỏi địch đại công tử mỉm cười sau đó mở hộp gỗ mà địch nhì công tử đang ôm ra bên trong hộp gỗ có một quả cầu màu đen xì xì to bằng nắm tay chấn thiên lôi điền vô kỵ vẻ mặt nghi hoặc Hắn thật sự không biết tại sao thành chủ lưu hương thành địch vân sinh lại phái người đưa tới cho hắn một quả chấn thiên lôi vào lúc này, hơn nữa còn phái hai đứa con trai của mình đích thân đến đưa. Ngay tại lúc này, địch nhì công tử đang ông chấn thiên lôi há miệng phun một cái, lôi hỏa châu thường nằm trong miệng liền phun ra ngoài. Lôi hỏa châu to bằng ngón tay cái va chạm vào chấn thiên lôi to bằng nắm tay. Oanh! Thật sự là tiếng sấm nổ vang trời, ngoại trừ tiếng sấm nổ kịch liệt ra. Còn có thi thể của hai vị công tử nhà họ địch. Thi thể của hai vị công tử trên không trung hóa thành liệt diễm bộc liệt, trong nháy mắt đã nhấn chìm toàn bộ bản trận nhà họ điền vào biển lửa. Mặc dù cửu cát đã tự nhận là mình đứng đủ xa, nhưng mà quy lực của chấn thiên lôi nổ tung cùng với hỏa phù bộc phát lần thứ hai vượt qua tưởng tượng của cửu cát. Biển lửa do 12 lá hỏa phù hóa thành, chỉ trong khoảnh khắc liền nhấn chìm cửu cát. Điền gia bảo, vi nhất thành, vi tuyệt phi. Vi tuyệt phong, ước chừng ba giây sau. Còn ngay ra đó làm gì? Giết sạch nhà họ điền. Ngũ thúc công vi nhất thành dẫn đầu, chân đạp hư không bay đi. Trên không trung. Vi nhất thành liền ném chấn thiên lôi trong tay ra ngoài. Chấn thiên lôi to bằng nắm tay gào thét bay ra ngoài, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Chấn thiên lôi của vi nhất thành nổ tung ngay trong một trăm người phương trận. Oanh, oanh, sáu cung tiễn phương trận. Trong nháy mắt đã có ba cung tiễn phương trận hóa thành biển lửa. Ba cung tiễn phương trận còn lại, trong nháy mắt sĩ khí đại giảm, bọn họ ít nhất một phần lớn đều là võ phu, chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao từng gặp qua trận chiến như vậy, từng người kêu thảm một tiếng, ném cung tiễn trong tay xuống, liều mạng chạy về phía dưới núi. Năm sáu trăm người như việc chạy đồng, liều mạng chạy trốn, vi tuyệt phi, vi nhất thành và vi tuyệt phong bắt đầu tìm kiếm mục tiêu có giá trị để đuổi giết chỉ trong nháy mắt vừa rồi. Cao thủ nhà họ Điền ít nhất đã chết một nửa. Chấn Thiên Lôi nổ tung ở cự ly gần cũng không giết chết võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ, nhưng mà 12 lá hỏa phù sau đó triệt để nhấn chìm hắn vào biển lửa. A. Trong ngọn lửa ngập trời, một bóng người phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó liền triệt để hóa thành than cốc, đây chính là kết cục cuối cùng của võ sư nhất phẩm Điền Vô Kỵ. Ngọn lửa biến mất, Cửu Cát được bảo vệ trong cảnh tượng ánh sáng màu nước cũng ngừng thôi động Ngọc Phù. Quy lực của mười hai lá hỏa phù vượt qua tưởng tượng của Cửu Cát, năng lực phòng ngự của Ngọc Phù đồng dạng cũng khiến cho Cửu Cát bất ngờ. Xung quanh đã bị dọn sạch, khắp nơi đều là người nhà họ Điền đang liều mạng chạy trốn. Cửu Cát thông dông ngồi tại chỗ, một lần nữa ông tỳ bà lên gãy. Đông đông đông đông đông đông đông đang. Tiếng tỳ bà của Cửu Cát len ken trên đất bằng sấm nổ làm tan vỡ ngàn quân, chạy trốn như đập nước vỡ tan. Gió đông nổi lên, vạn mã thúc dục, sông pha trăm trận tựa như mây bay. Phủ thành chủ, trong hoa viên. Thị nữ Thúy Liên hầu hạ thành chủ phu nhân Lương Tuyết Lan nghỉ ngơi trong hoa viên. Đột nhiên, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Hỏa quang thu lại, thành chủ địch vân sinh hiện ra thân hình. Phu quân thành chủ đại nhân lương tuyết lan và thị nữ thúy liên đồng thời lên tiếng bành địch vân sinh đưa tay bóp lấy cổ lương tuyết lan nghiến răng nghiến lợi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao hai đứa con trai của ta lại xuất hiện trên chiến trường của hai nhà vi điền địch vân sinh lộ vẻ cực kỳ tức giận lương tuyết lan bị bóp cổ đau đớn khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo ta ta không biết Lương Tuyết Lan khó khăn thốt ra một câu. Địch Vân Sinh buông tay ra. Dù sao hắn cũng đường đường là võ tiên, cho dù đang tức giận đến đâu cũng không thể làm khó một phạm nhân. Chương 407, chuẩn bị ngân lượng một quan nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Tuyết Lan thê thê thảm thiết hỏi. Địch Vân Sinh siết chặt nắm đấm. Hai đứa con trai đều chết cả rồi, địch gia hắn tuyệt hậu rồi. Nguệ, Lương Tuyết Lan đột nhiên nôn khang. Địch Vân Sinh nắm lấy cổ tay Lương Tuyết Lan, một đạo tiên nguyên độ vào. Hừ! Tiện phụ, ngươi có thai? Là cùng tên nào? Địch Vân Sinh cười lạnh nói. ta có thai. Lương Tuyết Lan cũng lộ vẻ không thể tin được. Từ khi gã vào địch gia, võ tiên địch Vân Sinh chưa từng chạm vào nàng, đứa nhỏ này đương nhiên không thể là của địch Vân Sinh. Chỉ thấy Lương Tuyết Lan nở nụ cười thê thảm nói, ngươi muốn biết là của ai sao? ha ha ha ha còn không phải của hai đứa con trai kia của ngươi lương tuyết lan vừa khóc vừa nói ngươi nói cái gì địch vân sinh lộ vẻ khiếp sợ chẳng lẽ hai đứa con trai của hắn là bởi vì làm ra loại chuyện hoang đường này hổ thẹn với hắn lúc này mới chủ động tìm đến cái chết sao trong lúc nhất thời địch vân sinh cảm giác mình như già đi mười mấy tuổi sinh hài tử ra đi địch vân sinh nói xong hóa thành một đạo hỏa quang rời đi. Hô. Hô, Lương Tuyết lan thở hổn hển từng ngụm, nàng vuốt ve bụng của mình, lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Thành Lâm Giang. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy vào nội thành. Biệt viện Vi Gia. Tứ phòng và ngũ phòng, tộc nhân phàm nhân cùng với số ít võ sư tụ tập trong biệt viện. Cửu Các ôm tỳ bà ngồi trên thủ vị, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Chỉ thấy Cửu Các vừa gãy tỳ bà vừa nói, Tranh đoạt phong địa lệnh đã kết thúc, phủ cực bắt tướng quân không quá một tháng sẽ ban xuống phong địa lệnh, nhưng trước đó chúng ta cần chuẩn bị một lượng lớn ngân lượng, tộc nhân di chuyển đến đất phong mới cần xây dựng nhà cửa mới, thành trì mới, khai khẩn ruộng đất, những việc này đều cần đến ngân lượng, căn cứ theo quyết nghị của trưởng lão hội, nhà nào chuẩn bị càng nhiều bạc, sân nhà đó càng lớn. Nếu như không lấy ra được bạc, đến lúc đó di chuyển đến đất phong mới, sẽ phải tự mình lao động, nơi thương sân lạnh giá. Có thể dùng bạc giải quyết thì nên dùng bạc giải quyết, các vị ở đây đều là địa chủ, cho dù có xa sút đến đâu cũng có sản nghiệp của riêng mình, ngày thường đều có hạ nhân hầu hạ. Đến lúc đó nếu như không lấy ra được bạc, phải tự mình làm việc, còn vất vả hơn so với hạ nhân rất nhiều, khai hoang, săn bắn, đánh cá thậm chí xây dựng tường thành đều phải tự mình làm, cửu các nói xong lại gãy tì bà, tiếng đàn vang lên len ken. Lão phu tuổi đã cao, có thể không đi được không? một lão giả hỏi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Theo ý của trưởng lão hội, sau khi phong địa lệnh ban xuống, đi hay không đều là tự nguyện, lựa chọn đi chính là tộc nhân vi gia, lựa chọn không đi lập tức bị trục xuất khỏi vi gia. Cửu Các nói xong lại tiếp tục gãy đàng. Trục xuất khỏi vi gia. Làm sao có thể như vậy được? Thương sơn lạnh giá như vậy, chẳng lẽ chỉ có võ sư đi thôi sao? Đúng vậy. Võ sư đi thương sơn phát triển Chúng ta ở lại cửu châu sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu bị đuổi khỏi vi gia không có gia tộc che chở, lỡ như bị người ta ức hiếp đến cửa tống tiền thì phải làm sao? Gia tộc nên phái người tiếp tục ở lại cửu châu, bảo vị lợi ích cho chúng ta. Đúng vậy. Võ sư của gia tộc di chuyển đến Thương Sơn, hàng năm nên phái thêm 10 võ sư đến cửu châu bảo vị lợi ích cho chúng ta. Chỉ trong chốc lát, tiểu viện trở nên ồn ào, cửu các nhắm mắt phi thân lên, đáp xuống ngọn cây. Quyết định đi thì bán nhà cửa, chuẩn bị ngân lượng, quyết định ở lại thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng sau này không cần đến biệt viện Vi Gia nữa, biệt viện Vi Gia ở Thành Lâm Giang cũng sẽ bán đi, hy vọng mọi người tự lo liệu cho tốt. Cửu Cát nói xong xoay người rời đi, sau khi Cửu Cát rời đi, phàm nhân trong viện càng tranh cãi dữ dội hơn. Một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi biệt viện Vi Gia. Xe ngựa màu đen nhanh chóng đến trước cửa tiệm thịt kho ở đường Tây. Trong xe ngựa, cửu cát do dự lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ này đựng viên thọ đang chậm nhất là một tháng nữa phải rời khỏi thành Lâm Giang, cửu cát tuyệt đối không thể mang phụ thân đến thương sơn hỗn loạn, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt. Bây giờ cửu cát đã có tu vi tam phẩm, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa lãnh ngọc trinh cũng đã bị phái đến chiến trường yêu tộc Mông trạch, không còn uy hiếp của võ tiên, có vẻ như tự mình đi gặp phụ thân cũng không có vấn đề gì. Do dự một lát, cửu cát vén rèm xe ngựa lên, sau đó chui vào trong. Sao lại là ngươi? Cửu cát kinh ngạc hỏi. Chương 408, chuẩn bị ngân lượng hai nam tử áo đen kia cởi khăn trùm đầu ra, kinh ngạc nhìn cửu cát nói, ngươi nhìn thấy ta. Không. Ta nghe thấy, ngươi có thể nghe ra được sao? chu Thiếu Tuyền cởi khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Ngươi ở đây chờ ta cửu các thăm dò hỏi. Ta vốn định đến biệt viện Vi Gia tìm ngươi, vừa hay gặp được xe ngựa này, hai gã mã phu có phần giống hai tỷ muội nhà họ hạ, nên ta lên xem thử. Chu Thiếu Tuyền giải thích. Chu Huynh. Tìm ta có chuyện gì? Lần trước ngươi nói lương thủy vũ kia quả nhiên có vấn đề, ta theo dõi hắn, phát hiện ra nơi thủy Long ban luyện cổ. Động Nham cốc. Ngươi cũng biết nơi này. Ta nghe nói Đồng Nham Cốc là nơi lưu hương tỉnh sử trảm tử tu. Đúng vậy. Luyện cổ cần dùng rất nhiều người sống, cổ trùng của Thủy Long Bang thật ra là luyện chế ở đây. Trước đó ta còn tưởng rằng cổ trùng của bọn chúng là từ mông trạch mang tới. Nơi luyện cổ ở đó không chỉ rất bí mật, hơn nữa còn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Khi ta phát hiện ra, vừa hay cũng bị Lương thụy Vũ phát hiện. May mà ta cao tay hơn một bậc, đã giết chết hắn. Có điều giết hắn cũng đã đánh rắn đồng cỏ, lúc bọn chúng chạy trốn đã thiêu rụi nơi luyện cổ ở đồng Nham Cốc. Chu Thiếu Tuyền thở dài nói. Ô, Lương Thụy Vũ là người của thất phòng nhà họ Lương, có lẽ người của thất phòng nhà họ Lương đều có vấn đề, bản thân Lương Gia có lẽ không có vấn đề gì. Cửu Cát nói ra suy đoán của mình. Lần này đánh rắn đồng cỏ. Nếu tiếp tục ở lại Lưu Hương tỉnh thì không làm được gì nữa. Ta quyết định trở về Kim Đô trước, chờ lãnh đại nhân trở về rồi tính tiếp. Vậy ngươi cố ý đến tiền ta, là có chuyện gì? Cửu Cát hỏi, ta chỉ muốn đến trao đổi một chút tin tức với ngươi, đúng rồi. Xe ngựa của ngươi có thể cho ta mượn một chút không? Ngươi muốn mượn xe ngựa làm gì? Dùng để chở một ít đồ, xe ngựa này của ngươi treo cờ hiệu visa, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Không phải ngươi nói đồng nham cốc bị thiêu rụi rồi sao? Có một số thứ không thể thiêu rụi. Hoàng kim. Đúng vậy. Số lượng hơi nhiều, nếu như ta mang về kim đô thì quá mức lộ liễu, hiện tại lương gia cũng đang truy sát ta, vốn dĩ cửu các cho rằng võ sư đã không còn hứng thú với vàng bạc. Nhưng trên thực tế, hoàng kim và bạc vẫn cực kỳ quan trọng. Ví dụ như lần này trở về di chuyển đến Thương Sơn, xây dựng vi gia bảo mới, xây thành, đào hào, xây dựng nhà cửa, khai khẩn ruộng đất. Cái nào cũng cần một lượng lớn bạc. Ở Thương Sơn, một nghìn lượng bạc có thể đổi được 50 lượng hoàng kim, cũng có thể đổi được một viên ngũ trảo kim nguyên. Số lượng hoàng kim chu thiếu tuyền thu được ở Đồng Nham Cốc tuyệt đối không ít, đến nỗi túi trữ vật cũng không chứa hết, phải dùng xe ngựa mới có thể chở đi. ta có thể giúp ngươi sắp xếp một chiếc xe ngựa, ít nhất ở Lưu Hương tỉnh có thể đi thông suốt. Cửu Cát Miễn cười nói. Vậy thì đa tạ trương huynh. Giữa ngươi và ta không cần khách sáo. Dưới sự sắp xếp của cửu cát, xe ngựa màu đen đi đến đường đông, tiến vào hậu viện kỳ hoàng đường. Một lát sau. Một chiếc xe ngựa từ hậu viện kỳ hoàng đường đi ra, mà trên xe ngựa này treo cờ hiệu của lương gia. Chu Thiếu Tuyền ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt không thể tin được. Sau khi tiễn Chu Thiếu Tuyền rời đi, cửu cát đi vào hậu viện kỳ hoàng đường. Tối hôm đó, cửu cát ở lại hậu viện kỳ hoàng đường. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Thúy dậy sớm đi đến đường Tây. Sau đó cửu cát rời khỏi kỳ hoàng đường cũng đi đến đường Tây. Trong một căn phòng bí mật của một quán trà, hai cha con gặp lại nhau. Phụ thân. Gần đây người sống thế nào, rất tốt. Lê Hoa đã vào võ viện, hiện tại nhà chúng ta đã có tư cách mua nhà ở nội thành rồi. Trương Hiếu Kính nói. Phụ thân. Gần đây Vi Gia và Điền Gia đều sẽ bán rất nhiều nhà cửa, người để ý một chút có thể mua, nếu thiếu bạc thì cứ đến tìm Lý Tiểu Thúy là được. Không cần đâu. Trong nhà có ăn có uống, mua nhà cửa chỉ khiến người khác nhầm ngó. Con đã tu luyện đến tam phẩm rồi. Nhanh như vậy sao? Cổ sư tu luyện dễ dàng vậy sao? Trương Hiếu Kính Kinh ngạc hỏi. Cửu Cát Miễn cười nhẹ nhàng, dù sao con cũng là cổ sư hơn nữa bí mật này đã bị đã canh nhân biết được hiện tại việc cần làm là nhanh chóng nâng cao tu vi khi tình thế nguy cấp còn có thể dựa vào võ công để tìm đường sống con cũng nghĩ như vậy phụ thân con có rất nhiều con cái cửu cát do dự nói hồ đồ bản thân ngươi còn chưa lo xong còn sinh con cái gì nữa trương hiếu kính tức giận nói không sao con đều đã chuẩn bị chu đáo cửu cát mỉm cười giải thích Con chuẩn bị như thế nào, chương 409, bí mật gặp mặt một, chuyện này. Khó nói, tóm lại ta đã chuẩn bị cả rồi, con cái sinh ra sẽ không phải chịu khổ. Vậy thì tốt. Phụ thân, viên thuốc này cho người, người pha nước uống đi. Cửu cắt lấy diên thọ đang từ trong túi trữ vật ra. Viên thuốc này có tác dụng gì? Sau khi uống, đảm bảo người sẽ khỏe mạnh, cường tráng. Ha ha. Hiểu chuyện trương hiếu kính cười ha hả uống diên thọ đan có thể nhiều nhất là một tháng nữa con phải đến thương sơn thương sơn cách xa cửu châu trở về một chuyến rất phiền phức phiền phức thì đừng trở về nằm nhi chí ở bốn phương huống chi tương lai ngươi nhất định sẽ thành tiên đừng vì tình cảm mà vướng bận bất kể là tình cảm nam nữ hay tình thân đều không nên trở thành gánh nặng trương hiếu kính khuyên nhủ phụ thân yên tâm con biết cái gì nên buông bỏ cái gì nên từ bỏ Sau này con đến Thương Sơn, thời gian trở về nhất định sẽ ít đi, nhưng nếu có cơ hội, con nhất định sẽ trở về, cửu các miễn cười nói, con đã tu luyện đến tam phẩm, cảnh giới như vậy, ta là một phàm nhân khó có thể tưởng tượng được, ta cũng không thể chỉ bảo gì cho con, sau này cũng đừng hỏi ta bất kỳ vấn đề gì nữa, tầm mắt của ta quá hạn hẹp, giống như con kiến, kiến thức có hạn, còn con thì khác, con đã bay lên trời cao, nhìn xuống mặt đất, phụ thân, người lại nói đùa rồi, đúng rồi. Thuốc con đưa ta, ta uống rồi, hình như có chút hiệu quả, hay là ta về trước, nói không chừng mấy năm nữa ngươi trở về, ta đã có thêm con trai, vậy ngươi cứ tự nhiên. Sau khi nói chuyện xong, Cửu Cát đi xe ngựa đến biệt viện Vi Gia. Xe ngựa đến biệt viện Vi Gia, ba người bước xuống. Là Cửu Cát, Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy. Cửu Cát dẫn Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy đi thẳng đến phòng sổ sách. Nhiệm vụ của cửu cát lần này rất đơn giản, chính là bán tài sản của gia tộc. Tối hôm qua, cửu cát đã bàn bạc với bốn nữ nhân hà thuộc hoa ở kỳ hoàng đường, xem trước có thứ gì dùng được hay không, thứ nào dùng được thì lấy đi, thứ nào không dùng được thì bán đi đổi lấy vàng bạc. Nguyên tắc là chia ba bảy. Vi gia ba phần, cửu cát bảy phần. Vốn dĩ một mình cửu cát cũng không cần nhiều vàng bạc như vậy, nhưng hà thuộc hoa lại cần cuộc sống xa hoa cần có ngân lượng thuê người làm việc cũng cần ngân lượng làm ăn ở thương sơn càng cần vốn đến phòng sổ sách từ quản gia mang sổ sách ra đây chủ nhân muốn kiểm tra giọng nói vang dội của cửu cát vang lên trong phòng sổ sách một lão giả nhanh nhẹn từ trong phòng đi ra ông ta đi đến trước mặt cửu cát chắp tay nói chủ nhân sổ sách đã chuẩn bị xong từ quản gia vừa nói vừa dùng tay phẩy phẩy trước mặt cửu cát như muốn xem hắn là thật mù hay giả mù. Dù sao một người mù muốn kiểm tra sổ sách, chuyện này khiến từ quản gia cảm thấy khó hiểu. Kiểm tra sổ sách đi. Cửu cát gõ cây gậy trong tay, Hà Thục Hoa dẫn Lý Tiểu Thúy đi từ phía sau cửu cát ra, nhìn thấy một nữ tử thông minh xuất hiện, từ quản gia lập tức toát mồ hôi hột. Lý Tiểu Thúy bảo vị Hà Thục Hoa đi vào phòng sổ sách. Cửu cát mang theo hai tỉ muội nhà họ hạ đi vào trong sân vừa vào đến sân một tộc nhân vi gia lập tức bước lên chào cửu các huynh đã lâu không gặp thì ra là vi đạt hoa huynh huynh tìm ta có chuyện gì sao viện chủ đại nhân đây là một chút tâm ý của tộc nhân vi đạt hoa mỉm cười kéo ra một cái mâm trên mâm đặt một khối ngọc điêu khắc tinh mỹ không ngờ ngọc lại được điêu khắc thành mỹ nhân tinh xảo dị thường mỹ nhân chạm ngọc tuy là vật phàm nhưng tuyệt đối có giá trị không nhỏ ngọc này sờ rất mượt cửu các cầm ngọc trong tay dùng ngón tay vuốt ve ngươi sờ lại xem ngọc này có mùi vị hương vị à là hình dạng hình dạng đó là một mỹ nhân lội lõm sờ vào hình dạng này cảm thụ được ôn nhuận như ngọc hương vị liền hiện ra vi đạt hoa giải thích không sai quả thật là thứ tốt đây chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ của tộc nhân Hôm qua Trương Huynh đi vội vàng, trưởng bối trong tộc nhờ ta hỏi một chút, không biết ý của trưởng lão hội là gì? Không phải hôm qua ta đã nói rồi sao? Theo an bài của trưởng lão hội, ta đến Lâm Giang Thành chỉ làm hai việc, thứ nhất là báo cho tất cả tộc nhân Vi Gia mau chóng bán đi bất động sản trong nhà, chuẩn bị chuyển đến Thương Sơn, thứ hai chính là bán đi biệt viện Vi Gia, đổi lấy ngân lượng. Gia tộc thật sự tuyệt tình như vậy sao? Lúc này, Vi Đạt Hoa vẫn còn có phần không thể tin được. Tuyệt tình! Sao lại nói như vậy? Di dời đến Thương Sơn là mộng tưởng của gia tộc, ta nói là những người không muốn đi Thương Sơn đều sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Chương 410, Bí mật gặp mặt hai không sai. Như vậy còn không phải là tuyệt tình sao? Ha ha ha ha, cửu các ngửa đầu cười lớn. Các ngươi được gia tộc hầu hạ quen rồi, nếu đã không muốn đi theo gia tộc, vậy gia tộc dựa vào cái gì mà dẫn các ngươi đi chơi? Nhưng nếu phần lớn người Vi Gia không muốn đi thương Sơn, chỉ dựa vào chưa đến trăm võ sư của Vi Gia, đi thương Sơn có ích lợi gì, đừng hồng uy hiếp gia tộc, gia tộc sẽ không bị các ngươi uy hiếp. Các ngươi hoặc là mau chóng bán đi bất động sản đi theo gia tộc, đi tới thương Sơn, hoặc là rời khỏi gia tộc. Các ngươi không đi theo, chúng ta chỉ việc chiêu mộ phạm nhân khác. Các ngươi cho rằng gia tộc là cái gì? Làm trâu làm ngựa cho phạm nhân sao? Đừng tự coi mình là cái gì. Gia tộc ưu tiên cân nhắc đến lợi ích của võ sư, chỉ khi lợi ích của võ tiên và võ sư được bảo đảm đầy đủ thì mới đến lượt các ngươi, cửu các không chút khách khí mà chăm chọc. Sao có thể như vậy được? Trưởng lão hội thật sự quyết định như vậy sao? Không sai. Quyết định chính là như vậy, nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi mùi mùi của ngươi. Nói xong, cửu các xoay người rời đi. Này! Cửu các huynh, đi thông thả. Nghe ta nói đã. Cửu cát ném Mỹ Ngọc trong tay cho Vi Đạt Hoa, đồng thời vung tay đánh bay hắn. Sau khi cửu cát rời đi, Vi Đạt Hoa mới bò dậy từ trong bụi cỏ. Ngọc có mùi vị như vậy cũng không cần, quả nhiên là đồ mù, Vi Đạt Hoa cũng không bị thương, chỉ là mong bị ngã đau. Không phải cửu cát tuyệt tình, mà là lúc này hắn nhất định phải tỏ rõ thái độ. Tuyệt đối không thể để cho phạm nhân Vi Gia có phần tâm lý may mắn nào. Chỉ cần có lòng cầu may, sẽ có thêm phiền phức phiền phức chính là thêm phiền toái cho cửu cát trong thư phòng trịnh quản sự được gọi vào trịnh quản sự ta có hai món đồ làm phiền ngươi xem qua cửu cát lấy mộng tự đan từ trong túi trữ vật ra nhìn thấy mộng tự đan trịnh quản sự biến sắc ông quyền nói vật này gọi là mộng trần đan là sản phẩm của ngọc hồ đan minh chỉ cần xé mở phong ấn thiêu đốt là có thể biết được có phải chính phẩm hay không Mộng trần đang có tác dụng gì? Là đang dược dùng để tu luyện của võ sư thượng Tam Cảnh, về phần tác dụng cụ thể, thuộc hạ không phải người tu luyện nên không rõ. Tuy nhiên, vật này là sản phẩm của Ngọc Hồ Đan Minh, tất nhiên là đang dược thực phẩm, giá trị tuyệt đối không thấp hơn Thiên Cương Đan, trình quản sự trình trọng nói. Dùng để võ sư thượng Tam Cảnh tu luyện. Chính xác trăm phần trăm. Rất tốt. Lời trịnh quản sự nói cũng không khác mấy so với suy đoán của cựu cát, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đã biết tên của Mộng Trần Đan. Biết được tên, cựu cát có thể hỏi những tộc nhân khác của Vi Gia, ít nhất không cần lấy Mộng Trần Đan ra, tránh gây chú ý vậy vật này là gì. Cửu cát lấy tàng thiết lệnh từ trong túi trữ vật ra. Trịnh quản sự đưa hai tay ra nhận lấy tàng thiết lệnh, vừa mới tiếp vào tay, lão liền cảm thấy khối thiết bản này nặng vô cùng. Choang một tiếng. Tàn thiết lệnh rơi xuống đất, đập ra một cái hố nhỏ. Chất liệu này, trọng lượng này, chắc chắn là ô kim huyền thiết, đây là tài liệu luyện khí trần quý hơn cả nguyên từ tinh kim, chỉ riêng tài liệu thôi đã có giá trị không nhỏ, còn tác dụng cụ thể của lệnh bài này, lão hủ không rõ. Trình quản sự thành thật nói. Ô, ngươi cũng không rõ tác dụng, kiến thức của thuộc hạ nông cạn, quả thật không biết dùng ô kim huyền thiết để luyện chế thành phi đao thì sao đương nhiên là có thể chỉ là không thể dùng hỏa thang bình thường để nung chảy ô kim huyền thiết mà phải dùng địa hỏa hoặc tiên hỏa mới có thể nung chảy và tôi luyện được trịnh quản sự giải thích ta hiểu rồi cửu các tất tàn thiết lệnh làm từ ô kim huyền thiết đi sau đó mỉm cười nói với trịnh quản sự trịnh quản sự vì gia chúng ta sắp di dời cả tộc ngươi học trọng tài cao không biết có bằng lòng đi cùng hay không Nghe vậy, Trịnh quản sự lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái với cửu cát, sau đó không nói một lời. Ta hiểu, cửu cát lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng, đưa cho Trịnh quản sự. Một tháng sau, Vi Thanh Thanh và Vi Kim Ngọc đến Lâm Giang Thành, biểu ca, biểu ca. Cực bắt tướng quân phủ đã ký tên trên phong địa lệnh rồi. Vừa vào đến biệt viện Vi Gia, Vi Kim Ngọc đã lớn tiếng gọi. Biểu ca, Huynh đã chuẩn bị đến đâu rồi? Chỗ này đã bán rồi, lúc nào cũng có thể đi. Những tộc nhân khác thì sao? Hầu như đều đã bán tài sản, chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Thuận lợi như vậy sao? Những nơi khác đều đang tranh cãi ầm ĩ. Có lẽ tộc nhân bên này dễ nói chuyện hơn. Vậy thì tốt quá, nếu đã chuẩn bị xong, vậy ngày mai chúng ta xuất phát, chương 411, đội xe lên đường, chúng ta phải nhanh chóng đến Lưu Hương thành tập hợp sau đó cùng xuất phát từ đó lần này triều đình ban cho không phải là hàng khí hồ mà là bắc lộc châu lộc lô phong dưới chân ly câu nguyên môi trường tốt hơn hàng khí hồ rất nhiều tối hôm đó lý tiểu thúy lặng lẽ đưa một thai phụ rời khỏi lâm giang thành thai phụ đã mang thai năm sáu tháng chỉ còn ba tháng nữa là sinh nàng ta chính là thất cô nải nải tưởng ngọc thanh của vi gia lý tiểu thúy phụ trách chăm sóc nàng ta cho đến khi sinh con sau khi sinh con Tưởng Ngọc Thanh sẽ quay về Vi Gia sau khi đã hồi phục, còn Lý Tiểu Thúy sẽ mang theo đứa bé, nhận Tưởng Ngọc Thanh làm mẹ nuôi. Hiện giờ Tưởng Ngọc Thanh đang mang thai, không thể để người khác biết được. Tưởng Ngọc Thanh và Lý Tiểu Thúy sẽ đến Kim Đô trước, Kim Đô của Đại Càng Vương Triều Chính là Kim Đô, mà Kim Đô không nằm trong Cửu Châu mà là ở biên giới Cửu Châu. Tuy Kim Đô nằm ở biên giới Cửu Châu, nhưng lại là trung tâm thiên hạ. Phàm nhân từ Cửu Châu đến Thương Sơn đều phải đi qua Kim Đô, từ Thương Sơn đến Cửu Châu cũng vậy. Ở địa phận Cửu Châu tương đối an toàn, Lý Tiểu Thúy và Tưởng Ngọc Thanh một mình lên đường sẽ không có vấn đề gì, hai người đến Kim Đô sinh con, sau đó sẽ đi theo đoàn xe của Vi Gia đến 16 châu của Thương Sơn. Hôm sau, một đoàn xe hơn trăm người xuất phát từ Lâm Giang Thành. Trong xe ngựa màu đen mà Cửu Cát ngồi có bốn rương gỗ lớn, tất cả đều là vàng lá thượng hạng. Ba ngày sau, đoàn xe xuất phát từ Lâm Giang Thành đến Lưu Hương Thành. Lưu Hương Thành Khu Nam Tam Lưu Thủy Sa Hành Cửu Cát không ngờ đoàn xe của Vi Gia từ Lâm Giang Thành đến lại được sắp xếp đến Lưu Thủy Sa Hành. Lưu Thủy Sa Hành là do bang Thủy Long xây dựng, quy mô cực kỳ lớn, nuôi rất nhiều ngựa, cửu cát, hạ Thục hoa và hai tỷ muội nhà họ hạ ở lại Lưu Thủy Sa Hành gần một tháng. Tộc nhân Vi Gia ở Lưu Hương tỉnh cũng đã đến đông đủ. Một đoàn xe hùng hậu rời khỏi Lưu Hương thành, hướng đến Bắc Lộc Châu của Thương Sơn. Số lượng xe ngựa lên đến hơn 700 chiếc, võ sư của Vi Gia cộng thêm võ sư được chiêu mộ có khoảng trăm người, bảo vị 3.000 phạm nhân. Trong số 3.000 phạm nhân này, người của Vi Gia chiếm hơn 2.500 người, còn lại 500 người là người ngoài, phần lớn đều có quan hệ họ hàng với những võ sư mới được chiêu mộ. Cửu Cát không để lộ tu vi thượng tam cảnh của mình, tuy trong mắt những người khác, Cửu Cát chỉ có tu vi tứ phẩm, nhưng hắn vẫn là người có tu vi cao nhất trong số những người ngoài. Cửu Cát được đề cử làm trưởng lão của những người ngoài, phụ trách quản lý tất cả những người ngoài trong đoàn xe, công việc của hắn cũng giống như khi còn làm viện chủ ở Lâm Giang Thành, chỉ là khi những người ngoài gặp phải vấn đề khó giải quyết thì sẽ tìm đến Cửu Cát. Lúc này đoàn xe vừa mới khởi hành, vẫn chưa có ai đến tìm trương trưởng lão là hắn. Cửu cát cũng được nhàn nhã. Hàng ngày, khi đoàn xe lên đường, hắn sẽ lần lượt gọi Hà Thục Hoa và hai tỷ mùi nhà họ hạ vào trong xe ngựa để thảo luận về công pháp, nghiên cứu âm luật. Hà Thục Hoa cũng đã từ chức ở kỳ hoàng đường của Lương Gia, nàng chỉ là người thường, muốn rời khỏi Lương Gia cũng không ai ngăn cản. Còn Tiêu Gia thì không cần phải quan tâm. Sau khi Hà Thục Hoa rời đi, Tiêu Gia cũng không thể vạch trần chuyện nàng ta bán linh dược như vậy chẳng khác nào hại người mà không có lợi gì cho mình hai tháng sau tỉnh hổ báo trăng sáng sao thưa trong lều vải cửu cát hà thục hoa và hai tỷ muội nhà họ hạ ngồi trong một cái lều giữa lều đặt một cái tam nguyên tỉnh khí lô hương trong lò chính là nguyên thổ ô hồn hương hà thục hoa có tu vi thấp nhất vẫn chưa đạt đến ngũ phẩm Hít vài hơi nguyên thổ ô hồng hương không những không giúp thiết bị cổ trong cơ thể nàng ta tiến cấp mà ngược lại còn khiến nàng ta đau đầu như muốn nứt ra. Hà Thục Hoa vén rèm lều lên. Nàng ta bước ra khỏi lều, hô. Hô, Hà Thục Hoa lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía những cái lều san sát. Bảy trăm chiếc xe ngựa, hơn ba ngàn cái lều. Đoàn người đông đảo như vậy phải mất ba tháng mới có thể rời khỏi tỉnh hổ báo, đến được hộ kim hà sau đó đi thuyền thêm hai tháng nữa mới đến kim đô đến kim đô đổi xe ngựa vượt qua cửu âm sơn mới đến địa phận thương sơn đến thương sơn lại phải mất thêm hơn hai năm nữa mới đến bắc lộc châu tổng cộng phải mất ba năm ba năm trời cứ đi như vậy thật sự rất lãng phí thời gian nền kinh doanh gì đó mới được hà Thục hoa hít mắt lại cửu châu có thứ gì mang đến thương sơn bán được giá chương bốn trăm mười hai Hoàng kim xa một hình như chỉ có vàng bạc. Ở Thương Sơn chỉ cần 50 lượng vàng là có thể đổi được một viên ngũ trảo kim nguyên, cũng có thể đổi được một viên huyền chân ngưng khí đan, nhưng ở Cửu Châu thì không đổi được, nhiều nhất cũng chỉ đổi được hồi khí đan, ngay cả thảo dược cũng không đổi được, hà thuộc hoa xoa xoa bụng, trong cơ thể nàng ta cũng có hai con cổ trùng, tốc độ tu luyện gấp đôi võ sư bình thường, nhưng vẫn rất chậm, Lý Tiểu Thúy còn nhiều hơn nàng ta một con cổ trùng. Phải nghĩ cách kiếm thêm bạc. Mua thêm cổ trùng mới được. Đột nhiên. Một cơn cùng phong nổi lên. Một con hổ hoa lao đến trước mặt Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa sợ hãi, đưa tay sờ lên hông. Đừng sợ, được nuôi mà. Giọng nói của Vi Kim Ngọc vang lên. Hà Thục Hoa lúc này mới bình tĩnh lại, Vi Kim Ngọc nhìn ngực của Hà Thục Hoa, sau đó lại nhìn ngực mình. Sau đó, y bất mãn ưỡng ngực, ngẩng đầu nói, biểu ca của ta đâu trương trưởng lão đang tu luyện hiện giờ là thời khắc quan trọng hà thục hoa muốn nói lại thôi ồ vậy ta không vào nữa ngày mai đoàn xe sẽ đến hộ báo thành nghỉ ngơi nửa ngày nói xong vi kim ngọc dẫn theo con hổ béo rời đi ta biết rồi giọng nói của cửu cát vang lên từ trong lều sau khi vi kim ngọc đi xa giọng nói của cửu cát lại vang lên từ trong lều hà thục hoa Người đi thông báo cho mọi người là ngày mai đoàn xe sẽ đến hộ báo thành để mọi người chuẩn bị. Cửu Cát phân phó Vâng, Hà Thục Hoa gật đầu. Đoàn xe của Vy Gia được chia thành 9 đội, đội thứ 10 là đội của những người ngoài, có hơn 500 người, là đội đông nhất. Cửu Cát để Hà Thục Hoa làm trợ thủ cho mình, phụ trách quản lý đội thứ 10. Đoàn xe không phải là quân đội, cái gọi là quản lý chỉ là truyền đạt mệnh lệnh và tin tức của trưởng lão hội. Hôm sau. Cửu các ông Hà Thục Hoa, đoàn xe của Vi Gia tiến vào hổ báo thành. Sau hai tháng, đoàn xe của Vi Gia rốt cuộc cũng đã đến một thành trì lớn. Đoàn xe chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Trong thời gian này, đoàn xe cần phải sửa chữa xe cộ, thay ngựa bị thương, chuẩn bị lương khô và nước uống. Tuy rằng trên đường đi, đoàn xe có thể dùng bạc mua nhu yếu phẩm, nhưng đoàn xe quá đông, bản thân đoàn xe cũng cần chuẩn bị thêm lương thực, đề phòng bất trắc. Đến thiết trục xa hành ở Hổ Báo Thành. Cửu Cát và Hà Thục Hoa đi vào lều lớn, lúc này, trong lều lớn, mọi người đang thái thịt đùi hung khói vàng rực, miếng thịt được ướp giống như thạch vậy. Cửu Cát ôm tì bà gãy nhẹ, Hà Thục Hoa thì đút thịt cho hắn. Các vị trưởng lão Trên đường vất vả rồi, sau khi trời tối, mong mọi người cẩn thận một chút, trong đoàn xe có 10 vạn lượng hoàng kim, đó là toàn bộ gia sản tích góp mấy trăm năm của vi gia chúng ta đừng để bị trộm cướp vi tuyệt của tam phòng đứng dậy nhắc nhở đại trưởng lão yên tâm kẻ nào dám đến cướp của đoàn xe chúng ta chứ đúng vậy cho dù là võ tiên cũng không thể mang đi mười vạn lượng hoàng kim bên ngoài lều lớn mã Sa phu vận phục hành màu vàng đất tụ tập nơi góc đường ghé tai nhau xong bèn lặng lẽ tản đi chẳng bao lâu sau Hai tên mã xa phu vận y phục màu vàng rón rén đi tới một chiếc xe ngựa màu đen trong đội xe số 10. Đại ca, huynh xem vết bánh xe kìa. Một tên mã xa phu chỉ vào dấu vết hàng rõ trên mặt đất, không sai. Đây hẳn là một cổ xe hoàng kim, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một chiếc rồi. Hai tên mã xa phu lặng lẽ áp sát cổ xe ngựa này. Lúc cửu cách dùng cơm xong trở về thì hai tỷ mùi hạ gia đã bắt được hai tên đạo tặc. Lúc này hai nàng đã luyện thành luyện sát, trong kiếm khí đã có thể ẩn chứa sát khí, hơn nữa còn là kim sát. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu các hỏi. Bọn chúng muốn đến trọng hoàng kim. Hạ huân nhi đáp. Làm sao các ngươi biết trên xe ta có hoàng kim? Cửu các hỏi, hai tên cổ sư ngồi bệt dưới đất ông đầu, vẻ mặt ai nấy đều tiêu tụy. Một tên trong đó đáp, nhìn vết xe. gan các ngươi cũng thật lớn. Biết rõ trên xe có võ sư canh giữ mà còn dám đến trọng hoàng kim, rốt cuộc là vì sao? Cửu Cát hỏi. Ta, trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ 3 tuổi, chỉ chờ ta về nấu cơm. Ta cũng bị cuộc sống bức bách. Tên Mã Sa Phu còn lại nói. Giết luôn sao? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta cho mỗi tên các ngươi một cơ hội nói một câu, câu nói đó phải thể hiện giá trị của các ngươi, nếu ta thấy vô dụng thì sẽ giết. Ngươi nói trước đi, cửu cắt nói rồi dùng cây gậy trong tay gõ vào người một tên Mã Sa Phu. Chỉ nghe tên Mã Sa Phu kia suy nghĩ một lát rồi đáp, ta biết lái xe, tuyệt đối không lật xe. Phật Ngân xà kiếm đâm xuyên qua cổ họng tên Mã Sa Phu. Chương 413, Hoàng Kim Sa Hai biết lái xe nhiều lắm, không thiếu gì ngươi. Cửu cắt lạnh lùng nói. Bịch một tiếng, tên còn lại ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tên Mã Sa Phu còn sống toàn thân rung rẩy như mắt mưa. Tới lượt ngươi. Cửu Cát nói rồi dùng ngân xà kiếm dính máu vỗ vào vai tên Mã Sa Phu. Ta. Ta biết một bí mật. Chẳng lẽ trên chân ngươi có nốt ruồi, hay trên đùi có hoa văn? Không. Là đại bí mật liên quan đến thiên hạ. Bí mật liên quan đến thiên hạ há lại là thứ mà một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như ngươi có thể biết được. Cửu Cát cười lạnh. Chính vì ta chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ nhoi, một kẻ tầm thường nên mới không bị giết khi biết được bí mật này. Thú vị đây đấy. Nói ta nghe thử xem. Ngươi phải hứa sau khi ta nói ra sẽ không giết ta. Ta hứa, ngươi cứ nói. Cửu Cát đáp ứng. Thánh Hoàng Đương Triều đã băng hà từ nhiều năm trước, kẻ đang ngồi trên ngai vàng hiện giờ chỉ là một con rối cơ quan. Ngươi nghe được chuyện này từ gã kể chuyện nào đó à? Cửu Cát hỏi. Không phải, là đại bá ta nói cho ta biết, lão là thái giám trong cung, đã hầu hạ trong hoàng cung đại càng hai mươi năm. Nói hưu nói vượng. Ngươi có đại bá lợi hại như thế mà còn phải đi trộm hoàng kim. Sau khi nói cho ta biết bí mật này, đại bá ta bỗng nhiên qua đời một cách bí ẩn. Tên Mã Sa Phu Đáp. Nếu đại bá ngươi bị giết vì biết được bí mật này thì triều đình cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, đúng vậy. Cả nhà ta đều bị giết. Ta chạy trốn khỏi Kim Đô, hiện giờ vẫn đang bị truy nã, cùng đường nên mới phải đi trộm Hoàng Kim, ngươi hiểu chưa? Tên Mã Sa Phu cười thảm nói. Bí mật này dù là thật hay giả thì đối với ta cũng vô dụng, ngược lại nếu là thật thì sẽ rước họa vào thân. Cửu Cát Thở Dài nói. Ngươi đã hứa sẽ tha cho ta một mạng. Tên Mã Sa Phu nói. Phật! Hà Thục Hoa Trúc Bích Huyết loan đao bên hông, đâm thẳng vào bụng tên kia. Ngươi! Ngươi đã hứa sẽ không giết ta, tên mã sa phu thổ huyết nói. Đúng vậy! Ta không giết ngươi, là nàng ta giết ngươi. Cửu cát chỉ vào hà Thục hoa. Tiểu nhân, tên mã sa phu tức tử nhắm mắt. Thiêu hai tên này đi, chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, đặc biệt là bí mật mà tên kia nói, nếu là giả thì không sao, nhưng nếu là thật thì sẽ rước hòa sát thân. Cửu cát trịnh trọng dặn dò. Hà thuộc hoa và hai tỷ muội hạ gian nghiêm túc gật đầu. Kim Đô Được chia thành hai phần, trên trời và thiên hạ. Trên trời chính là hoàng cung đại càng, không phải lơ lửng giữa không trung mà tọa lạc trên thiên thai sơn. Thiên hạ là nơi dân chúng Kim Đô sinh sống, tức là dưới chân thiên thai sơn. Cung khuyết trên trời Hoàng cung đại càng Không hiền cung Trung quý nhân đã mang thai sáu tháng, bụng đã to vượt mặt, sắp đến ngày lâm bồn. Thánh hoàng bệ hạ uy nghiêm giá lâm không hiền cung. Cung nữ và thái giám cung kính lui ra. Trong không hiền cung chỉ còn lại chung quý nhân và tâm phúc của nàng, ánh mắt sáng quắc của thánh hoàng bệ hạ bỗng chốc lụi tàn. Chung quý nhân đang mang thai cũng không hành lễ nữa mà ngồi xuống giường, phân phó, kiểm tra và thay linh thạch đi. Hai cung nữ từ trong bóng tối bước ra. Hai người nhanh chóng cởi long bào trên người thánh hoàng, bên trong là một cơ quan tinh xảo. Hai cung nữ cẩn thận kiểm tra rồi đặt một khối linh thạch vào bụng con rối. Sau khi thay linh thạch xong. Ánh sáng trong mắt con rối lại lóe lên. Bệ hạ, chung quý nhân hành lễ với con rối. Con rối nhìn bụng chung quý nhân, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Ái phi. Mau đứng dậy đi, không cần đa lễ. Thánh hoàng bệ hạ cất tiếng. Đa tạ bệ hạ. Chung quý nhân ngoan ngoãn đáp. Ngay sau đó. Ánh sáng trong mắt thánh hoàng cơ quan lại biến mất, cả người cứng đợi như giá áo. Một tháng sau. Kim Đô. Khu vực số 12 dưới chân thiên thai sơn. Trong một y quán bình thường. Bà đỡ đỡ đẻ một bé trai. Phu nhân, xem này, là một bé trai. Bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt tưởng Ngọc Thanh. Vừa nhìn thấy con, tưởng Ngọc Thanh đã nín khóc mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Lý tiểu thúy trả tiền công cho bà đỡ. Sau khi bà đỡ rời đi, Lý Tiểu Thúy liền bế đứa bé dỗ dành, tưởng Ngọc Thanh yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tưởng Ngọc Thanh làm là tìm con. Con đâu rồi? Tiểu thiếu gia, Vẫn chưa tỉnh ngủ. Lý Tiểu Thúy bế đứa bé đến bên tưởng Ngọc Thanh. Ngươi xem, nó có một nốt ruồi ở đây này. Lý Tiểu Thúy chỉ vào giái tay phải của đứa bé, tưng. Ta thấy rồi, ngực ta hơi tức đánh thức nó dậy đi, để tiểu thiếu gia giúp ngươi. Tưởng Ngọc Thanh bế con vào lòng cho bú. Tỷ tỷ, ta đã cho người tìm vài nhũ mẫu, tỷ xem thử người nào thích hợp. Lý Tiểu Thúy nói. Chương 414, Hoàng đế cơ quan một, nó còn nhỏ như vậy mà đã phải xa ta, ta không nỡ, chờ nó lớn hơn một chút đã. Tưởng Ngọc Thanh ông con nói. nửa tháng nữa, đoàn xe của tướng công sẽ đến đây khi đó tỷ hãy về Vi gia trước, sau đó ta sẽ đưa tiểu thiếu gia về sau, nhiều nhất là một tháng. Một tháng thì sữa cũng đã ngừng chảy rồi, hơn nửa ngực ta lúc nào cũng rỉ sữa, về đến Vi gia làm sao che giấu được? Tưởng Ngọc Thanh lộ vẻ khó xử. Vậy bây giờ phải làm sao? Thôi vậy, hai năm nữa chúng ta sẽ đến Cổ Câu Nguyên, đến lúc đó sẽ nghĩ cách trà trộn vào gia tộc. Tưởng Ngọc Thanh kiên quyết nói. Vậy còn mấy nhũ mẫu kia? Giữ lại một người đi, lỡ như sữa ta không đủ. Ha ha! Lớn như vậy mà còn sợ sữa không đủ sao? Lý Tiểu Thúy treo chọc. Mùi ra ngoài chọn nhũ mẫu đi, ta ngủ một lát, tưởng Ngọc Thanh mệt mỏi nằm xuống giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đúng lúc này. Một người áo đen bước vào y quán. Vừa rồi trong y quán này có sản phụ sinh con à? Người áo đen vén mũ trùng đầu, bên dưới là một bà lão nhân. Ở đây ngày nào cũng có trẻ con được sinh ra. Bà đỡ của y quán đáp. Là bé trai sao? Lão nữ nhân lại hỏi. Ngươi tìm ai? Bà đỡ cảnh giác hỏi. Lão nữ nhân nhìn bà đỡ, trong mắt lóe lên một tia sáng đen. Là một bé trai. Bà đỡ đáp. Có khi nào là con riêng không? Lão nữ nhân lại hỏi. Dù sao cũng hiếm khi thấy nữ nhân một mình đến y quán sinh con mà không có nam nhân đi cùng. Không thấy nam nhân nào khác, chỉ có một nha hoàng đi theo, chắc chắn không phải tiểu thư khuê cát, tám chín phần mười là con riêng. Ô, vậy thì phụ thân của đứa bé có thể là bất kỳ ai, nói không chừng là người có thân phận cao quý. Lão nữ nhân bước vào trong y quán. Trong sân y quán, Lý Tiểu Thúy đang bế đứa bé nói chuyện với năm nhũ mẫu. Đột nhiên, một nữ nhân ngực phẳng xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Thúy. Nữ nhân áo đen đưa tay muốn bế đứa bé. Lý Tiểu Thúy cảnh giác lùi lại. Phật Nữ nhân áo đen đánh một chưởng xuyên qua bụng Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy ngã xuống đất. Nữ nhân áo đen bế đứa bé lên. Ha ha ha ha, nữ nhân cười lớn. Trong lúc cười lớn, nữ nhân áo đen vung tay lên. Một luồng kình phong ập đến. Giết chết năm nhũ mẫu, sau đó hóa thành một cơn gió đen bỏ đi, lý tiểu thúy nằm trên mặt đất, nàng nhìn theo cơn gió đen trên bầu trời. Là võ tiên cướp mất đứa bé, nàng ta chỉ là kẻ thế thân. Thiên thai sơn. Hoàng cung đại càng. Không hiền cung. Trung quý nhân đang âu yếm đứa bé trai vừa chào đời. Nàng ta yêu thương con hết mực. Đây không chỉ là một bé trai mà còn là đứa bé trời sinh có linh mạch. Dưới giái tai phải của nó còn có một nốt ruồi đen. Đột nhiên. Bệ hạ giá lâm. Ái phi vất vả rồi. Giọng nói của Thánh Hoàng cơ quan có phần dịu dàng. Bệ hạ, chung quý nhân ông con quỳ xuống. Mặc dù trước mặt chỉ là một con rối cơ quan nhưng kẻ điều khiển nó lại là Thánh Hoàng bản tôn. Tu vi võ đạo của Thánh Hoàng đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Vì muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn nên đã tu luyện thiên cực công pháp thiên vũ bí quyển của Đại Chu Vương Triều. Thế nhưng công pháp này quá mức tà môn, khiến thánh hoàng tẩu hỏa nhập ma, không thể lộ diện trước mặt người khác mà chỉ có thể dùng con rối cơ quan. Trong Triều, chỉ có ba người biết được bí mật này. Một là Lâu Chủ Hạo Khí Lâu Lý Thái Huệ, hai là Trung Quý Nhân và Phụ Thân Nàng Ta Thượng Khanh Quốc Cửu Trung Đỉnh Nguyên. Trung Quý Nhân không chỉ tinh thông cơ quan thuật. Có thể bảo dưỡng con rối cơ quan cho thánh hoàng mà còn mang long thai trước khi thánh hoàng tẩu hỏa nhập ma, vì vậy rất được thánh hoàng sủng ái, có thể nói là độc sủng hậu cung. Giờ đây, đứa bé đã chào đời, lại là con trai, lại còn có linh mạch, khiến cho thánh hoàng bản tôn đang ở trong mật thất vui mừng không xiết. Nếu thánh hoàng chân chính nhìn thấy con mình thì chắc chắn sẽ có cảm ứng huyết mạch. Mánh khóe của chung quý nhân chẳng khác nào trò cười. Nhưng thánh hoàng chân chính đang ở trong mật thất. Không dám lộ diện, chỉ có thể quan sát thế giới bên ngoài bằng con rối cơ quan, mà con rối cơ quan đâu phải máu thịt, làm sao có cảm ứng huyết mạch, kế hoạch này tuy có vẻ mạo hiểm, táo bạo, điên rồ nhưng lại là kế sách hoàn hảo. Khi ánh sáng trong mắt thánh hoàng cơ quan biến mất, chung quý nhân ông con, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, con gái ruột của nàng ta đã được đưa về chung phủ, còn bản thân nàng ta và phụ thân chung đỉnh nguyên đều đặt cược tiền đồ lên người đứa bé trai này. Ít nhất thì chung quý nhân muốn làm hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ thì nhất định phải sinh con trai. Chương 415, hoàng đế cơ quan hai thánh hoàng chân chính đã không thể rời khỏi mật thất. Chung quý nhân và các phi tần khác trong cung cũng không thể nào mang thai con của thánh hoàng, vì vậy việc tìm một đứa bé khác thay thế cũng bất đắc dĩ. Kinh Đô Hạ Thiên Đài Khu thứ 12 Người khói tương đối thư thất, nơi này cũng nơi tụ tập của xe ngựa. Một khu thứ 12 của Kinh Đô, diện tích rộng lớn không thua kém gì Lưu Hương Thành. Đội xe của Vi Gia đến khu thứ 12. Cự mã xa hành, đội xe An Doanh đóng quân. Không lâu sau, Lý Tiểu Thúy một thân áo xanh cùng với tưởng Ngọc Thanh thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục xong vào trong cự mã xa hành. Lý Tiểu Thúy đi tìm cửu các mà thất phòng cô nải nải của Vi Gia tưởng Ngọc Thanh tìm được Vi Tuyệt Phong chỉ nói mình luyện công gặp vấn đề, đợi khi bế quan kết thúc. Lại phát hiện Vi Gia đã dời đi Vi tuyệt phong khuyên nàng nghỉ ngơi cho khỏe Tưởng Ngọc Thanh vốn là người của Vi Gia huống chi Vi Gia đến phong địa mới sẽ đặc biệt thiếu võ sư Tưởng Ngọc Thanh tu vi không yếu đã đến tứ phẩm Chỉ kém một bước là có thể tấn cấp thượng tam cảnh Đối với việc ứng Ngọc Thanh trở về Đương nhiên Vi Gia là vô cùng kinh hỷ Tưởng Ngọc Thanh sau khi trở về đội xe Vi Gia Lập tức đi tới đội xe số 7 Đứa nhỏ đã mất Hiện tại nàng cũng không có tâm trạng Bên trong lều vải. Lý Tiểu Thúy quỳ trước mặt cửu cát, thúc thích nức nở. Cửu cát ôm cây đàn tỳ bà, hắn nhẹ nhàng gãy, khúc nhạc có phần bi thương. Rất lâu sau. Theo như lời ngươi nói, ngươi mang đứa nhỏ đi hẳn là Võ Tiên, ngươi có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì biến dị trư lực cổ có năng lực khôi phục cực mạnh. Lý Tiểu Thúy nước mắt lưng trồng gật đầu. Thế nhưng vì sao Võ Tiên lại muốn cướp hai tử? Ta không biết có lẽ hài tử kia thiên phú dị bẩm võ tiên muốn thu làm đồ đệ cửu các phỏng đoán ta nhất định phải đoạt lại hài tử lý tiểu thúy nghiến răng nghiến lời nói nếu nữ nhân kia có cảnh giới võ tiên trước tiên hãy tu luyện đến võ tiên đi cửu các vỗ vai lý tiểu thúy khuyên nhủ lý tiểu thúy gật đầu hài tử bị cướp đi kỳ thật cũng chưa chắc đã là chuyện xấu dù sao đi theo cửu các hài tử chưa chắc sống được đã là võ tiên mang hài tử đi đó cũng cơ duyên của hài tử mọi chuyện đều là duyên phận ken, len keng len keng len keng ban đêm tưởng ngọc thanh đi tới trước mặt cửu cát hài tử mất rồi ta đều biết nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tưởng ngọc thanh cửu cát an ủi không ta bị sưng nặng tưởng ngọc thanh vẻ mặt thống khổ nói cởi bỏ ngoại y nội y bên trong đã bị thấm ướt đẫm Đội xe visa chỉ nghỉ ngơi một ngày ở Kinh Đô. Trong một ngày này, 3.000 chiếc xe ngựa đã được thay thành hơn 2.000 chiếc xe lớn. Xe ngựa chạy trong cửu châu căn bản không cách nào đến Thương Sơn, thậm chí căn bản không cách nào vượt qua cửu âm Sơn. Bánh xe của xe lớn có 8 cái, mỗi bánh xe đều cao bằng một người, hai bánh xe nối liền với nhau giống như một cái bập bên, hoàn toàn có thể vượt mọi chông gai. Tuấn mã kéo xe cũng được thay thế bằng một loại ngựa nhỏ béo tốt loại người nhỏ này gọi là lợi câu lợi câu dáng người không lớn đa số là màu đen lợi câu dáng người thấp bé nhưng sức lực dồi dào chạy không nhanh nhưng sức bền cực tốt leo núi lội suối đều không thành vấn đề ngoài ra xe lớn dựng lều cũng cực kỳ thuận tiện chỉ cần hạ xe xuống dựng cột bùm lên kéo da thú xuống là thành một túp lều khổng lồ sau khi đội xe thay xong xe lớn liền rời khỏi kinh đô ngay cả hạ thiên đài phồn hoa nhất của kinh đô cũng chưa từng ghé qua hai ngày sau Đội xe vi gia tiến vào cửu âm Sơn. Nơi đây đã thuộc địa phận Thương Sơn, trong cửu âm Sơn đã bắt đầu xuất hiện yêu thú, hơn trăm võ sư của đội xe được phân tán bố trí khắp toàn bộ đội xe, ứng phó tiểu yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đại yêu chiếm mười 16 châu Thương Sơn gần như đều bị chém giết, chỉ còn sót lại tiểu yêu, có điều cũng ngẫu nhiên có đại yêu đi ngang qua 16 châu Thương Sơn, một khi chiếm cứ rất nhanh sẽ bị võ giả tiên gia thế lực địa phương chủ trì chém giết. Bởi vậy 16 châu thương sơn tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Ngày thứ ba đội xe tiến vào cửu âm sơn. Cả bầu trời đều âm u. Lệ câu không kén ăn, lá cỏ, lá cây đều ăn. Nhân lúc lệ câu gặm cỏ gặm cây, đội xe cũng bắt đầu nấu cơm. Xe lớn dựng lều trên núi. Khói bếp lượng lờ. Hà Thục hoa trèo lên cây hái linh dược, hai tỷ mùi hạ gia còn có lý tiểu thúy vẽ mặt tò mò vây quanh hà Thục hoa đây chính là bích ngọc tùng lộ không chỉ có thể làm thuốc mà còn có thể làm thức ăn lát nữa hầm thịt bỏ một ít vào thơm lắm ở cửu châu chỗ nào cũng có người linh dược cấp bậc này sớm đã có người canh giữ ở điện bán thuốc ở thương sơn vắng vẻ linh dược khắp nơi đều có các ngươi xem bên kia kia thế mà là hát ngọc linh chi đây chính là chủ dược luyện chế thiên cương đan hà thục hoa từ trên cây đột nhiên nhảy xuống bụi cỏ dưới gốc cây đào ra một cây linh thảo quý hiếm chương bốn trăm mười sáu Bích Ngọc Thanh Vũ đang ngày thứ bảy ở Thiên Âm Sơn. Ban đêm, âm, cửu cát vung tay lên, hỏa độc cổ phun ra một đạo hỏa diễm, đốt cháy đống củi chất đống. Phía trên đống củi chính là cửu long lô. Lợi dụng màn đêm buông xuống, cửu cát khai lô luyện đan. Nguyên liệu luyện đan chính là bích ngọc tùng lộ, vật khiến cho tưởng Ngọc Thanh sưng lên khó chịu, cùng với linh tài hái được dọc đường hợp đan cần âm dương tương phối thành đan cần ngũ hành tương sinh nói cách khác chỉ cần âm dương tương phối ngũ hành tương sinh là có thể thành đan cửu cát dựa theo lý luận của ngũ sắc luyện đan thuật căn cứ vào dược liệu để suy diễn ra phương thuốc thu hoạch rất nhiều ngưỡng nghề khó nhịn nên khai lô luyện đan củi gỗ thông chất đóng còn không bằng than củi cửu cát không ngừng thúc dục hỏa độc cổ tăng thêm hỏa lực cũng may cửu Các đã tu luyện tới tam phẩm Chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, lợi dụng hỏa độc cổ hóa thành chân hỏa, liên miên bất tuyệt, dược liệu từng vị từng vị bỏ vào trong lò, khi bỏ đến vị thuốc cuối cùng. Cửu cát cần phải không ngừng ấn xuống xoa nắng mới có thể lấy được dược liệu chân quý kia. Đến tận đêm khuya. Khai lô. Thành đan bảy viên. Đan dược màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm ngát, ngửi vào khiến tâm thần sản khoái. Công dụng không rõ. Cửu Cát lập tức lấy ra một viên đưa cho Hà Thục Hoa nuốt vào. Sau khi Hà Thục Hoa nuốt vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa dược lực. Cửu Cát một chưởng ấn vào sau lưng Hà Thục Hoa, vân tỉnh tâm hồ, phản chiếu bản thân. Dưới sự quan sát của hình ảnh trong tâm hồ, Cửu Cát sơ bộ xác nhận dược hiệu của Tân Đan Dược. Dược hiệu của Đan Dược cùng với dược hiệu Cửu Cát lý luận suy diễn ra không khác biệt lắm. Bích Ngọc Thanh Nhũ đang có thể hữu hiệu tăng lên tu vi võ giả trung tam cảnh, đối với Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy thậm chí là hai tỷ mùi hạ gia đều có trợ giúp rõ ràng. Hà Thục Hoa tham lam thành tính bởi vậy khác cầu võ đạo tăng lên, Lý Tiểu Thúy vì có một ngày có thể tìm võ tiên đoạt lại hài tử đối với việc tu luyện võ đạo cũng cực kỳ khắc khổ. Hai tỷ mùi hạ gia vốn là võ si. Bích Ngọc Thanh Nhũ đang nhanh chóng tiêu hao hết. Bốn tỷ mùi cảm nhận được sự thần kỳ của đang dược dọc đường vùi đầu tìm kiếm thảo dược, thậm chí không tiếc giá cao thu mua bích ngọc tùng lộ. Cửu cát ngồi trên xe ngựa gãy đang tỷ bà. Tám con ngựa lùng ra sức kéo chiếc xe lớn, không biết mệt mỏi, không có ai đánh xe. Tám con ngựa nhỏ lợi câu này không cần người đánh xe thúc giục, bản thân chúng có thể tự động đi theo xe phía trước. Một tháng sau, tưởng ngọc Thanh không vắt ra được một dọc nào nữa điều này khiến cho bích ngọc thanh nhũ đang mất đi một vị chủ dược cũng may đổi xe to lớn như vậy có rất nhiều nữ quyến trong quá trình hành trình dài đằng đẵng cũng có hài tử sinh ra bốn tỷ muội hà thục hoa chỉ cần nghe nói nhà nào có hài tử sinh ra nhất định sẽ chuẩn bị quà cát đích thân đến thăm hỏi han ân cần lời nói ra lời nói vào đều là sửa đủ hay không chỉ cần trả lời đủ hà thục hoa liền hai mắt tỏa sáng bắt đầu đòi hỏi Cửu cát kinh ngạc phát hiện nguyên liệu luyện chế bích ngọc thanh nhũ đang thế mà lại liên miên bất tuyệt. Mấy ngày một lần, cửu cát sẽ tự mình khai lô luyện đan, trải qua việc cửu cát không ngừng cải tiến. Tỷ lệ thành đan của bích ngọc thanh nhũ đang cũng càng ngày càng cao. Một lò thậm chí có thể ra ba mươi mấy viên. Hơn nửa loại thuốc này trong quá trình luyện chế không cần dùng tới ngân hồng, bởi vậy gần như không có tác dụng phụ, bốn nàng hai ngày lại nuốt một viên. Nội công trên người tiến bộ có thể nói là thần tốc. Một năm sau. Thâm Sơn cùng cốc của Thương Sơn. Đội xe đi ngang qua một khu chiến trường cổ. Thiên phong đại. Nơi đây chính là nơi năm đó khai quốc hoàng đế đại càng vương triều đại chiến thiên phong hống. Nhân tộc chỉnh đốn cửu châu Sơn Hà, quét sạch yêu hòa cửu châu, đại càng hoàng đế bắt phạt Thương Sơn chính là tại nơi đây gặp phải trận ác chiến đầu tiên. Vì chim ngưỡng bật tiền bối, phát dương võ đạo. Đội xe Vi Gia dừng lại một ngày ở chỗ này, đồng thời triệu tập toàn tộc đại hội. Hành trình đã qua một nửa. Lộc Bắc trấn lệ câu nguyên đã gần ngay trước mắt. Vì cổ vũ sĩ khí, trưởng lão hội trước mặt toàn tộc khao thưởng công thần. Trưởng lão hội thậm chí còn ban thưởng ba viên thiên cương đan. Ba viên thiên cương đan này thưởng cho cửu cát, tưởng ngọc Thanh cùng Vi Thanh Thanh. Dưới ánh mắt chăm chú của tộc nhân. Cửu cát. Tưởng ngọc Thanh cùng Vi Thanh Thanh tiếp nhận Đan Dược. Thiên Cương Đan là Đan Dược thiết yếu để võ giả tứ phẩm đột phá đến Tam Phẩm. Ba viên Đan Dược này vốn là chuẩn bị cho bọn hắn, tu vi ba người bọn hắn cũng đã đến lúc nên dùng Thiên Cương Đan. Chương 417, dù giết Kim Điêu một lúc này cửu cát sớm đã không cần Thiên Cương Đan, sớm tại hơn một năm trước, hắn đã tự mình đột phá đến Tam Phẩm, mà hiện tại hắn đã từng bước một tu luyện đến nhị phẩm. Cửu cát không có cố ý cầu nhanh. Một năm nay cửu cát tuy rằng luyện chế ra lượng lớn bích ngọc thanh nhũ đang nhưng bản thân hắn lại không ăn bao nhiêu, chỉ nến thử mùi vị. Bốn con cổ trùng trong cơ thể cửu cát không lúc nào là không đang phản hồi thiên địa linh khí, thêm nữa hắn dùng thiên phú âm nhạc tuyệt cường phát huy nhất hồ tuyến nguyệt đến mức tận cùng Tuy đã có tu vi nhị phẩm hư không tá lực, nhưng trong mắt tộc nhân, cửu cát yên nguyên chỉ là gã võ giả tứ phẩm luyện sát không lâu. Là một gã tứ phẩm võ giả trên danh nghĩa. Cửu Cát không có lý do gì để cử tuyệt một viên thiên cương đan, hắn thần sắc kích động nhận lấy đan dược. Sau khi nhận lấy đan dược, Cửu Cát liền gọi hai tỷ muội hạ gia vào trong lều vải, cho hai nàng một người một viên thiên cương đan. Một viên thiên cương đan là gia tộc vừa mới ban thưởng, một viên thiên cương đan khác là có được từ nhị công tử họ địch. Ngoại trừ hai tỷ muội hạ gia cần thiên cương đan, Lý Tiểu Thúy cũng đã đến thời điểm phải dùng thiên cương đan tuy rằng lý tiểu thúy thời gian tu luyện muộn hơn rất nhiều so với hai tỷ muội hạ gia nhưng dù sao nàng cũng nhiều hơn một con cổ trùng biến dị trư lực cổ ít nhất cũng nhị giai cổ trùng thêm nữa lý tiểu thúy một lòng muốn tìm võ tiên đoạt lại hài tử tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ lý tiểu thúy cùng hà thục hoa đều tại hơn nửa năm trước nuốt huyền chân ngưng khí đang do cửu các luyện chế sớm đã làm được chân khí ngoại phóng các nàng lợi dụng nguyên thổ ô hồn hương đem thiết bị cổ thăng cấp thành kim bị cổ Làm được khí trung quẩn sát, luyện chế chính là kim sắc cực kỳ khó được, phương thuốc luyện chế thiên cương đan cửu cát đã có được, chỉ thiếu phương pháp luyện chế cụ thể, mà muốn suy diễn ra phương pháp luyện đan cụ thể, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tâm pháp của vân kính phi đao, quan sát khí huyết diễn biến của người uống thuốc. Bên trong lều vải Cửu cát tay trái tay phải lần lượt ấn vào mạch của Hạ Huân Nhi cùng Hạ Linh Nhi, soi vào vân kính tâm hồ, cao cao tại thượng ở trong tâm hồ. Quan sát hai nữ khí mạch diễn biến, cửu các tu luyện đến tam phẩm là bởi vì tích lũy hùng hậu, dưới sự kích thích của lôi hỏa châu nổ tung, một lần hành động tu thành hóa khí thành cương, đối với việc khí sát như thế nào diễn biến thành huyền cương, cửu các không có nhận thức trực quan, nhưng cơ hội này vừa vặn có thể quan sát một chút. Bảy ngày sau Hai tỷ muội hạ gia thuận lợi đột phá, trở thành hai gã võ sư tam phẩm. Sau khi hai tỷ muội hạ gia đột phá Cửu Cát cũng không vội vàng đuổi theo đội xe đã rời đi từ lâu, mà là ở Thiên Phong Đài khai lô luyện đan. Đổ than củi thu thập được dọc đường vào trong một cái hố đá, mượn cuồng phong cuồng cuồng, hố đá bốc cháy hừng hực. Hỏa độc cổ nhị chuyển dưới sự trợ giúp của tu vi nhị phẩm của Cửu Cát, tuôn ra cột lửa như thác nước, hỏa diễm đỏ rực trong nháy mắt bao trùm lấy đan lô, chỉ là trong nháy mắt đan lô đã bị thiêu đến đỏ bừng. Sau khi Cửu Cát tu luyện đến nhị phẩm. Luyện đan đã không cần phải dùng cửu long lô nữa. Hư không tá lực, cách không một trảo, là có thể cách đan lô để cho hai loại dược liệu trong đan lô phản ứng trước, so với cửu long lô tự động cơ quan còn thuận tiện hơn trăm lần. Đây cũng lý do vì sao rất nhiều phương thuốc đều không viết rõ ràng, cần phải bỏ những dược liệu nào vào trong cơ quan phản ứng trước, bởi vì đối với luyện đan sư chân chính mà nói, đó chẳng qua chỉ là qua đan lô cách không xuất trảo, không cần thiết phải viết trong phương thuốc, nếu như nói rõ ràng rành mạch. Như vậy cũng sẽ làm lộ ra bản thân rất không có trình độ. Hợp đang cần âm dương tương phối, thành đang cần ngũ hành tương sinh. Một câu nói ngộ ra được chính là luyện đan sư, ngộ không ra chính là kẻ ngốc. Cửu Long Lô thể tích quá lớn căn bản không cách nào bỏ vào trong túi trữ vật, mà đan lô nhỏ này lại có thể. Nửa ngày sau, lò thiên cương đang đầu tiên luyện chế thất bại, Cửu cát thu được một lò cặn thuốc. Lại lần nữa bỏ thêm than củi mới Cửu Long Lô bị cửu các dùng thần thông hư không tá lực nâng ở giữa không trung xoay tròn. Than củi bốc cháy hừng hực, bao trùm lấy cửu Long Lô, lại tùy ý chui vào trong lò. Một vòng luyện đang mới lại bắt đầu. Một năm nay, Hà Thục Hoa nhờ vào kiến thức thảo dược của bản thân trên đường nhặt được hai đoá hát ngọc linh chi, thêm nửa cửu các tài lực hùng hậu, trên đường lại thu được ba đoá hát ngọc linh chi. Chương 418, Dụ giết Kim Điêu hai trong tay cửu các tài liệu sung túc đương nhiên là phải luyện thành lần luyện đan này đặc biệt thuận lợi lúc sắp xuất lô dược hương tứ phía cửu cát cũng không phải là ở trong luyện đan thất luyện đan mà là ở trên thiên phong đài hoang giả luyện đan cùng phong gào thét đem dược hương sắp xuất lô mang đến phương xa đột nhiên trên đỉnh đầu cửu cát xuất hiện một con cự điêu đó là một con kim điêu xuất hiện đột ngột hơn nữa còn không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu cửu cát Vào thương sơn một năm Đây là lần đầu tiên cửu các tận mắt nhìn thấy yêu thú Yêu thú tự có linh tính, nhìn thấy đội ngũ di chuyển của nhân tộc, hai nghìn chiếc xe lớn mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên không dám tới gần Thế nhưng hiện tại ở trên thiên phong đại hoang dã Chỉ có cửu các cùng hai tỷ muội hạ gia Thế nhưng cho dù như thế, con kim điêu này yên nguyên thập phần cẩn thận căn bản không dám lỗ mãn sông xuống, chỉ là trên đỉnh đầu ba người liên tục xoay quanh khoảng cách cao như vậy võ giả nhân tộc mặc kệ như thế nào cũng không cách nào làm bị thương nó ầm cửu các một chưởng mở lò một viên đang dược đen kịt từ trong lò bay ra trên thân đang màu đen kịt lóe ra điểm điểm tinh thần đây chính là thiên cương đan keng kim điêu to lớn phát ra tiếng kêu hưng phấn thiên cương đan đối với con yêu thú kim điêu này hiển nhiên cũng một vật đại bổ tiếc thay Ba gã nhân tộc dưới đất lại vô cùng mạnh mẽ. Kim sĩ đại điêu bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Nam tử luyện đang kia thì thôi không nói làm gì, hai nữ tử thanh y bên cạnh hắn, tay cầm trường kiếm, thanh bào bay phần phật trong gió, hai mắt sắc bén như đao, hiển nhiên cũng những kẻ không dễ chọc. Nhưng cơ hội lại đột nhiên xuất hiện. Vì đang dược vừa ra lò bị một luồng lực lượng quỷ dị nào đó đẩy lên không trung. Kim sĩ đại điêu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong đôi mắt ưng to lớn chỉ còn lại viên đan dược đen bóng tỏa ra ánh sáng như sao trời kia. Kim sĩ đại điêu lao thẳng xuống như tên rời khỏi cung. Vân kính phi đao. Nguyên tự phi đao, sao mà đến trước? Kim sĩ đại điêu mất thăng bằng giữa không trung, loạn choạn muốn bay đi. Cửu các bay vọt lên, chân đạp hư không, chỉ vài cái nhảy vọt đã lao lên không trung cao mấy chục mét. Hắn đưa tay chọc lấy. Thiên cương đang vừa luyện chế xong liền bay trở về tay cửu cát, được hắn bỏ vào trong bình ngọc, sau đó nhét vào túi trữ vật, sau đó, cửu cát mượn cuồng phong bay đi, chân đạp hư không như đi trên đất bằng. Chân dẫm lên hư không, giống như dẫm lên mặt đất. Tốc độ đạp không của cửu cát không nhanh, nhưng tốc độ bay của kim sĩ đại điêu sau khi bị thương còn chậm hơn. Khoảng cách giữa hai bên chậm rãi rút ngắn lại. Khoảng một nén nhang sau. Kim sĩ đại điêu loạn choạng đâm đầu vào một vách núi. Cửu cát đáp xuống. Kim sĩ đại điêu đã tắt thở. Phi đao đâm thủng lồng ngực kim sĩ đại điêu, găm vào xương sườn của nó, cửu cát trung cổ tay. Hắn dùng ngân xà kiếm móc ra yêu đan của kim sĩ đại điêu. Đây là một viên yêu đan mang thuộc tính phong và kim. Ngoài viên yêu đan của tiểu yêu này ra, toàn bộ kim sĩ đại điêu, cho dù là lông vũ hay xương cốt đều là vật liệu luyện đan, luyện khí hàng đầu. Đúng lúc này, hai tỷ muội nhà họ hạ cũng chạy đến bên cạnh cửu cát. kia là cái gì? Trên đỉnh đầu. Ba sinh vật nhỏ bé lông lá lăng xuống từ vách núi, vậy mà lại là ba con chim non còn chưa biết bay. Ở thiên phong đài, hai tỷ muội nhà họ hạ thăng cấp lên võ sư tam phẩm, cửu cát mở lò luyện đan, tổng cộng tốn hết tám ngày. Sau khi mọi việc kết thúc, ba người toàn tóc đuổi theo, chưa đến nửa ngày đã đuổi kịp đoàn xe của nhà họ vi. Thuận lợi trở về đội ngũ, tốc độ chạy của võ sư tuy nhanh, vượt xa xe ngựa do ngựa kéo, nhưng nếu muốn chỉ dựa vào đôi chân của võ sư để vượt qua thương sơn, thì dù là cường giả thường tam cảnh cũng phải mất gần nửa năm, nếu là trung tam cảnh thì phải mất hơn một năm, còn nếu là người thường đi xe ngựa thì ít nhất cũng phải mất ba năm. Sau khi trở về đoàn xe, cửu các liền nhận được tin tốt, tưởng Ngọc Thanh cũng đã thăng cấp thành công. Tối hôm đó cửu cát và tưởng ngọc thanh cùng nhau chuyên tâm trao đổi kinh nghiệm tu luyện tưởng ngọc thanh mồ hôi đầm đìa vận chuyển huyền cương bức độc tố của cửu cát ra ngoài từng một lần mất con tưởng ngọc thanh đã không còn hứng thú gì với việc mang thai lần nữa nàng hiện tại chỉ muốn nâng cao tu vi ngược lại lý tiểu thúy vẫn luôn canh cánh trong lòng việc tìm lại đứa bé đứa bé kia tuy không phải do lý tiểu thúy sinh ra nhưng lý tiểu thúy vẫn luôn chăm sóc tưởng ngọc thanh cho đến khi đứa bé chào đời cũng coi đứa bé như con ruột của mình. Chương bốn trăm mười chín, Kim Đồng Ngân mâu một giờ đây, đứa bé bị võ tiên cướp đi, cũng trở thành tâm bệnh của Lý Tiểu Thúy, nâng cao võ công, cướp lại đứa bé chính là tín niệm của nàng. Không chỉ có Lý Tiểu Thúy mà hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng bị khơi dậy bản năng làm mẹ. Lúc này, hai tỷ muội nhà họ Hạ đã thay lại nữ trang, ăn mặc vô cùng giản dị, không khác gì Lý Tiểu Thúy. Hai tỷ muội không còn mê muội võ công nữa. Mỗi người ôm một con chim điêu nhỏ lông lá, chăm sóc cẩn thận, nâng điêu trong lòng bàn tay. Hôm đó, cửu các ở thiên phong đài dùng một viên đang dược dụ giết kim sĩ đại điêu. Sau khi kim sĩ đại điêu bị giết, trong ổ của nó có ba con chim điêu con tưởng mẹ về liền nhảy ra khỏi ổ. Ba con chim điêu con, một con bị ngã chết, chỉ còn sống hai con, hai tỷ muội nhà họ hạ mỗi người nhận nuôi một con. Cửu các mang thi thể kim sĩ đại điêu đến trước mặt vi trưởng lão vi tuyệt phong. Vi Tuyệt Phong nhận ra con chim điêu này tên là Kim Mục Thần Điêu, mang hai thuộc tính kim và phong. Kim Mục Thần Điêu dù là tiểu yêu, nhưng khi sải cánh bay lượn, nhanh như sấm sét, như chấp vật, võ tiên bình thường rất khó đuổi kịp. Nếu tiến giai lên đại yêu, nó còn có thể thức tỉnh thần thông kim mục, có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh, vô cùng thần dị. Loại chim yêu dị chủng này cuối cùng lại chết vì một chữ tham, quả nhiên là chim chết vì thức ăn. Cho dù là người hay yêu thú, tham lam và sợ hãi là hai loại cảm xúc khó đối kháng nhất, chỉ cần bị hai loại cảm xúc này chi phối, nhất định sẽ bị lừa gạt. Cửu các tự hỏi bản thân có thể chiến thắng nổi sợ hãi, nhưng chưa chắc đã chiến thắng được lòng tham. Đối mặt với câu hỏi mà vi tuyệt phong trưởng lão đưa ra, cửu các chỉ cười nhạt nói là vận may, không biết tại sao con kim mục thần điêu này lại bị mù mắt, đâm đầu vào vách núi Vi tuyệt phong trưởng lão nghe xong cũng không khỏi thốt lên cửu các vận khí tốt tuyệt phong trưởng lão đây là yêu đan của yêu thú ta định đem yêu thú và yêu đan này tặng cho gia tộc cửu các cũng lấy yêu đan của kim mục thần điêu ra các nhi tặc trương trưởng lão gia tộc hiện đang rất cần yêu đan này vậy ta xin nhận còn vật liệu của yêu thú này chúng ta sẽ xử lý sau cất vào bảo khố gia tộc nếu ngươi cần có thể đến lấy bất cứ lúc nào vi tuyệt phong nghiêm mặt nói cửu các mỉm cười gật đầu Viên yêu đan hệ kim này là thứ mà bạn nữ của vi kim ngọc cần nhất, chỉ cần bạn nữ có được viên yêu đan này, lập tức có thể tiến dai thành tiểu yêu. Nhà họ vi từ nhỏ đã bồi dưỡng vi kim ngọc chính là hy vọng nạn có thể trở thành người thú sư. Trên thế gian này có lẽ có bí pháp tà ác khống chế thần hồn yêu thú, nhưng đại đa số phương pháp khống chế yêu thú của các gia tộc võ tiên đều là dùng tình cảm. Nuôi dưỡng từ nhỏ, lấy tình khống thú. Yêu thú cũng có tình cảm. Chúng thông minh không kém gì con người, nuôi dưỡng từ nhỏ, có sự ăn ý với nhau, hai bên có thể giao tiếp không trở ngại. Mà một gia tộc có nữ thú sư, có thể làm được rất nhiều việc, ban đầu, cửu cát cũng có thể trực tiếp đưa viên yêu đăng này cho Vi Kim Ngọc, nhưng hắn vẫn quyết định thông qua con đường của gia tộc để chuyển cho Vi Kim Ngọc. Dù sao cửu cát không thích nợ người khác thứ gì, không ai nợ ai, sau này lỡ có trở mặt, cửu cát cũng không hổ thẹn với lòng sau khi giao thi thể và yêu đan của thanh mục thần điêu ra ngoài chỉ mới qua mấy ngày cửu cát đã nghe thấy tiếng hổ gầm vang dội khắp đoàn xe vi kim ngọc cưỡi bàn nữ chạy trên thảo nguyên dưới chân bàn nữ bàn nữ nút vậy mà lại nổi lên cuồng phong Vân tòng lông phong tòng hổ bàn nữ đã tiến dai thành kim phong mãnh hổ bàn nữ chân đạp kim phong hoàn toàn có thể đạp không trong thời gian ngắn lúc này tuy vi kim ngọc chỉ có tu vi tứ phẩm Nhưng cộng thêm bàn nữ đã đủ để sánh ngang với võ sư nhị phẩm. Vi kim ngọc đắc ý dắt bàn nữ của mình, chạy từ đầu đoàn xe đến cuối đoàn xe, lại từ cuối đoàn xe chạy đến đầu đoàn xe, hãy gặp gò đất cao, vi kim ngọc nhất định sẽ dẫn bàn nữ của mình, đứng trên gò đất cao gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm vang vọng. Từ sau khi nhận nuôi hai con kim một thần điêu nhỏ, hai tỉ muội nhà họ hạ cũng như biến thành người khác. Chim nhỏ hoạt bát, các nàng vui vẻ. Chim nhỏ ủ rũ, các nàng đau lòng. Toàn tâm toàn ý đều đặt trên người hai con chim nhỏ này. Hạ Huân Nhi đặt tên cho con chim nhỏ của mình là Kim Đồng, Hạ Linh Nhi đặt tên cho con chim nhỏ của mình là Ngân Mâu. Hễ cửu các luyện chế được đang dược tốt nào, thà rằng bản thân không ăn cũng phải cho Kim Đồng Ngân Mâu ăn trước. Chương 420, Kim Đồng Ngân Mâu hai dưới chăm sóc tận tình như vậy. Hai quả cầu lông nhỏ đáng yêu này nhanh chóng biến thành hai con chim lông lá xấu xí khiến người ta chán ghét. Dù sao cũng giống kim mục thần điêu, tốc độ sinh trưởng nhanh, hơn nữa cùng một thể tích, sức chiến đấu của chim lông lá vượt xa đồng loại. Tuy nhiên, hai con chim lông lá này vẫn sợ mèo lớn, chỉ cần nghe thấy tiếng hổ gầm của bàn nữ, hai con chim lông lá đang vỗ cánh trên mặt đất sẽ lăn lông lóc chạy đi tìm mẹ. Cửu cát cũng rất kinh ngạc. Ban đầu Hắn còn tưởng rằng hai tỷ muội nhà họ hạ là võ si, không ngờ lại bắt đầu chuyển sang làm ngự thú sư. Đại đa số ngự thú tu sĩ trên thế gian này, phương pháp ngự thú duy nhất chính là giống như vi kim ngọc, nuôi dưỡng yêu thú từ nhỏ, bồi dưỡng cẩn thận, chăm sóc tận tình. Lấy tình khống thú, người có thể làm được điều này không nhiều, điều này yêu cầu ngự thú tu sĩ phải thật lòng thật dạ. Thú loại thuần chân, chúng có thể cảm nhận được tình cảm chân thật từ con người. Đây là điều không thể giả vờ được. Tình cảm chân thật có là có, không có là không có. Cửu cát vĩnh viễn không thể trở thành một ngự thú tu sĩ chân chính, hắn không làm được việc thật lòng thật dạ, tất nhiên cũng không làm được việc lấy tình khống thú. Trong cơ thể cửu cát còn có cổ trùng. Mối quan hệ giữa cửu cát và cổ trùng ban đầu chính là đối lập, hoặc là cửu cát điều khiển cổ trùng, lợi dụng cổ trùng, hoặc là bị cổ trùng thay thế, trở thành trùng yêu khoác gia người. Cửu cát và cổ trùng có thể hòa thuận ở chung một chỗ sao? Giống như vi kim ngọc và bàn nữ. Hai tỉ mụi nhà họ hạ và kim đồng ngân mâu, dùng tình cảm ấm áp để cảm hóa cổ trùng, khiến cổ trùng phục vụ mình mà không phản phệ, chỉ có chân thành mà không có quyền mưu, càng không có thủ đoạn, chỉ có sự hy sinh vô điều kiện của cửu cát đối với cổ trùng. Không. Không thể nào. Mối quan hệ giữa cửu cát và cổ trùng giống như quân vương và thần tử. Tất cả những tình cảm ấm áp đều là giả dối, bên dưới lớp vỏ bọc đó chỉ có quy củ và quyền mưu. Đối với đế vương mà nói, bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào đều là không chết không thôi, Huống chi là quân vương và thần tử, cho dù là quân vương và thái tử cũng phải nói đến quy củ, thái tử nếu như dựa vào sự sủng ái mà chạy đến trên lông y cảm thụ trước một chút, lập tức sẽ rước lấy họa sát thân. Tình cảm ấm áp Không tồn tại Là đế vương vô tình nhất. Nắm giữ trọng trách thiên hạ, sống chết tồn vong, hả có thể đặt vào tình cảm ấm áp, lấy tình khống thú. Vi Kim Ngọc có thể làm được, hai tỉ muội nhà họ hạ có thể làm được, nhưng cửu các lại không thể làm được, điều này không liên quan gì đến tu vi. Quát quát! Quát quát! Hai con chim lông lá chạy vụt qua bãi cỏ. Hai tỉ muội nhà họ hạ đuổi theo hai con chim lông lá chạy tới chạy lui giữa các túp lều. Cách đó bảy tám trăm mét bên cạnh đóng lửa trại, bàn nữ to lớn gần năm mét cắn chết một con heo rừng. Lý Tiểu Thúy mổ bụng heo rừng, lấy gan heo ra chế biến ngay tại chỗ. một nơi tối tăm khác không có ánh lửa trại chiếu tới. một nữ tử mười bảy, mười tám tuổi nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất. cửu cát đưa khí tức của tâm nhãn cổ độc vào trong cơ thể nàng. cơ thể nữ tử khẽ run lên. từ trong tay nàng bò ra tám con trúc nhuyễn. nữ nhân này tên là gì? Bản thân Cửu Cát cũng không rõ. Nàng ta là nữ quyến của một gã võ sư cấp thấp, Cửu Cát làm như vậy cũng không phải vì thỏa mãn dục vọng, hắn chỉ là vì muốn có được Trúc Nguyễn mới. Trúc Nguyễn chỉ có tuổi thọ hai năm, cho dù được đặt trong hồ lô da đen thì cũng sẽ chết, hiện tại trên đường đi đã gần hai năm, vì để loại trùng tử cực kỳ hữu dụng này có thể tiếp tục tồn tại, Cửu Cát không thể không cấy Trúc Nguyễn vào trong cơ thể một nữ tử vô tội, đợi đến khi Trúc Nguyễn phân chia sinh sôi nảy nở được ba lần cửu các sẽ lấy ra cất vào trong hồ lô da đen để bảo quản nhìn nữ tử đang hôn mê nằm trên mặt đất nghe tiếng chim kêu quát quát không xa một bên là tình cảm ấm áp một bên là toan tính cửu các lấy tẩu thuốc bằng sắt từ trong túi trữ vật ra đặt thuốc lá vào đổ bã thuốc lên trên cửu các rít từng hơi từng hơi một nửa năm sau cửu các tự cảm thấy tu vi đã đến lúc bình cảnh Cho dù dùng đàn tì bà gãy khúc nhạc gì, Tu Vi cũng không có chút tiến bộ nào. Vì vậy, vào đêm hôm đó, cửu cát lấy mộng trần đan ra, xé bỏ phong ấn, nuốt viên đan dược màu ngọc bích vào trong miệng. Tối hôm đó, hắn ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, tiếp tục lên đường. Cửu cát nằm trong xe ngựa không muốn ra ngoài, trong đầu đều là những gì đã trải qua trong giấc mơ.